Dùng cơm, suy xét đến nhược thế quần thể thu vào cũng không cao, hơn nữa áp lực khá lớn, 80 tuổi lão nhân ăn cũng không nhiều lắm, thậm chí có thể khỏe mạnh ra cửa ăn cơm lão nhân đều đặc biệt thiếu, cho nên càng thêm ưu đãi một ít. Đi ăn cơm phiếu đẩy ra về sau, xã hội ồ lên, có thể hưởng thụ đến ưu đãi cùng chiếc khấu dùng cơm thị dân kia bị đề cao hứng cỡ nào, còn có đối diện chính là tiểu học, bọn học sinh vừa nghe có thể giảm giá 20% ưu đãi, hận không thể dùng một lần mua cái mấy chục chương đi ăn cơm phiếu. Loại này xúc động hình quyết định giống nhau đều là gia trưởng ý tưởng, nhưng là đi ăn cơm phiếu có quy định chỉ có thể bản nhân sử dụng, bằng không một học sinh mua sắm 10 trường phiếu cả nhà đều có thể sử dụng, nhà ăn chẳng phải là mệt chết. Nhưng là bán xỉ đi ăn cơm phiếu tình huống như cũ rất nhiều thấy, bởi vì đi ăn cơm phiếu sử dụng quy định là toàn nhà ăn sở hữu tiểu Trung Quốc phần ăn nhậm tuyển thứ nhất, nói cách khác mỗi ngày dùng đồng dạng giá, liền có thể ăn không trùng loại đồ ăn, này đối với nghèo khó học sinh cùng không giàu có gia đình tới nói, cỡ nào hữu hảo. Cho nên mỗi cái học sinh mua cái hai mươi chương đều là thái độ bình thường, vốn dĩ mỗi ngày đều phải lại đây ăn, cái này có ưu đãi tự nhiên không thể buông tha, mua nhiều có một cái tệ đoan, đó chính là thực không dễ dàng dùng xong, này đó cuốn chỉ có thể mua phần ăn, cho nên vòng đi vòng lại mỗi ngày đều đến tới ăn, nhà ăn lại thượng tân phẩm, lại nguyên nhân dẫn đến đại gia tiêu phí, như vậy kinh tế liền kéo đi lên. Trần viện bán ra mỗi chương phiếu, bộ môn liên quan đều sẽ cho nàng chợ cấp tương ứng giá cả, cho nên như cũ là lợi nhuận. Không cần lo lắng kiếm không đến tiền, hơn nữa loại này hợp tác nếu hảo hảo kinh doanh nói, nàng cuối cùng được đến chỗ tốt tuyệt đối là không tưởng được, quả nhiên là mạnh mẽ nâng đỡ. Bị nâng đỡ cảm giác thật tốt, vừa được danh vừa được lợi, cũng không phải là mỗi nhà xí nghiệp đều có như vậy đãi ngộ. Hơn nữa từ có cái này chính sách về sau, Trần Viện có một lần nhìn đến thẩm minh viễn mang theo triệu tuyết nghiên lặng lẽ tới ăn nhà ăn ăn qua một lần, lặng lẽ ý tứ chính là không nghĩ làm nàng biết, chủ yếu vẫn là bởi vì sợ cho nàng điển phiền thoái cũng sợ ăn cơm không thu tiền mà ngượng ngùng. bất quá nàng cũng không quấy dày bọn họ, chính là làm chu hoa cho bọn hắn yên lặng tặng cái đồ ăn, nói là mỗi cái khách hàng đều có, lừa gạt đi qua. Dù sao tử có cái này hợp tác về sau, xã hội các giới đều ở khen tương lai nhà ăn lao bản rất có thiện tâm, lại lần nữa bởi vì đi ăn cơm cuốn sự tình thượng báo chí, bất quá lần này là cảm động hoa hạ, dân sinh phúc lợi. Nâng đỡ nhược thế quần thể sĩ nghiệp, toàn ngô thành thị đầu một phần. chương 67067. Đệ tứ trung học các lao sư, thừa dịp nghỉ trưa thời gian, bắt được trường học cho bọn hắn định chế công nhân viên trước cơm, đang muốn mở ra vô cùng cao hứng ăn cơm, không nghĩ tới mới vừa đem hộp cơm mở ra vừa thấy, bên trong là bốn đồ ăn một canh, thoạt nhìn thức ăn còn khá tốt. Chẳng qua chính là đồ ăn nhan sắc có chút thâm, có thể là nước tương phong nhiều, nếm thử cảm giác hương vị cũng có chút kỳ quái, ăn lên thực hàm. Cái này đồ ăn đầu bếp hẳn là dùng khẩu vị nặng gia vị che giấu kỳ quái hương vị, Bất quá liền tính là che giấu lại hảo đồng dạng cũng có thể ăn ra tới nguyên vật liệu không quá mới mẻ. Các lao sư tuy rằng cảm thấy cái này hương vị không tốt lắm, nhưng là nghĩ đến tiết kiệm căn cứ cũng không lãng phí thói quen, vẫn là ăn sạch sẽ, nhưng là trong đó một cái lao sư mau ăn cơm chiều về sau, còn ăn ra tới một cây tóc, cấp các lao sư ghê tởm hoàn toàn đã không có ăn uống. Đại gia nhất trí cho rằng phải hướng trường học phản ứng, cái này rốt cuộc từ kia ra đính cơm hộ, liền vệ sinh điều kiện đều không đủ tiêu chuẩn liền tính là ăn thiếu chút nữa kỳ thật cũng đều không quan hệ nhưng là nhất định phải làm được sạch sẽ vệ sinh việc này thực mau phản ứng tới rồi trường học lãnh đạo nhóm lô thai biết được vương nam cấp các lão sư đặt hàng đồ ăn bên trong thế nhưng có tóc hơn nữa nguyên vật liệu thế nhưng còn không vệ sinh này sao lại có thể chịu đựng giá phương diện là việc nhỏ nếu là cấp các lão sư ăn hỏng rồi thân thể đây chính là đại sự nay một điều tra thế nhưng phát hiện vương nam trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng cố ý tìm giá cả tương đối tiện nghi tiệm cơm Để thấp giá cả ăn tiền đoà, làm các lao sư ăn không mới mẹ cơm hộ. Lập tức trường học lập tức đối vương Nam sự tình làm xử phạt, chẳng những tịch thu trong tay hắn mua sắm tài chính, còn đình dứt hắn công tác, lúc này mới bình ổn các lao sư bán nghiệm. Nhưng là cho dù xử phạt vương Nam, vấn đề vẫn là không có giải quyết, các lao sư cơm trưa như cũng là không có tin tức, cho nên việc cấp bách lại chạy nhanh tìm một nhà tiệm cơm đính công nhân cơm, mà thời gian khẩn cấp ngày mai liền phải ăn cơm trưa, hoàn toàn không thể trì hoãn thời gian. Nhiệm vụ này giao cho một vị khác họ Tống Lao Sư trong tay, Tống Lao Sư ngẫu nhiên phát hiện chính mình học sinh trong tay đều cầm một loại đi ăn cơm phiếu, cái này đi ăn cơm cuốn sử dụng sử dụng so bình thường giá cả thấp rất nhiều, có học sinh không cần mang cơm trưa, cầm đi ăn cơm phiếu đi nhà ăn dùng cơm, hơn nữa này trường quân có thể ở sở hữu phần ăn bên trong nhậm tuyển thứ nhất. Tống Lao Sư gặp qua một học sinh từ kia ra nhà ăn đóng gói thức ăn nhanh hình thức, nhìn đến cái này phân lượng thời điểm thật sự kinh ngạc, như thế nào cấp nhiều như vậy a? Nhà khác cơm hộp cũng chỉ là một mâm mà thôi, nhà nàng cấp chính là một thùng, thật sự sát sát thật thật là một thùng cơm. Học sinh nói thùng cơm chỉ là phần ăn một trong số đó, chủ yếu là lượng nhiều đảm bảo no, có đôi khi tương đối đỉnh đói, mặt khác phần ăn cũng có bình thường phân lượng, muốn ăn cái gì chính mình tuyển, chẳng những hương vị hảo chủng loại nhiều, huống hồ là giá cả cùng còn có ưu đãi, kia so khác tiệm cơm hảo quá nhiều. Tống lao sư vừa nghe thật sự động tâm, đi tương lai nhà ăn về sau, quyết đoán quyết định tại đây ra đính cơm. Tuy rằng bọn họ không thể mua sắm đi ăn cơm phiếu, nhưng là đính cơm vượt qua 100 phân nói là có thể giảm 10%, như vậy tính lên là còn phi thường ưu tú. Huống hồ từ hưởng qua ăn một lần tương lai nhà ăn hương vị về sau, liền cảm thấy mặt khác tiệm cơm hương vị thực bình thường. Đều là tiêu tiền đính cơm, muốn tuyển liền tuyển tốt nhất, tương lai nhà ăn thực phẩm an toàn phương diện cũng phi thường đủ tư cách, sở hữu rau dưa tất cả đều là phi thường mới mẻ, cho nên căn bản là không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Cứ như vậy đệ tứ trung học cấp các lao sư cũng trở thành tương lai nhà ăn trung thực khách hàng, còn kéo quanh thân mấy cái trường học cũng trở thành đồng dạng người tiêu thụ. Giống như vậy trung thực khách hàng còn có rất nhiều, chân viện nhà ăn bên trong ăn uống nhân viên công tác, đã sớm đã không đủ dùng, nàng sau lại lại lần nữa chiêu một đám, nhưng vẫn như cũ là sinh ý hòa bạo, các phương diện đều cùng không đủ cầu. Thầm hoài không mấy ngày cũng đã đã trở lại, cùng hắn cùng nhau tới chính là một cái tuổi đại khái ước 50 tuổi tả hưu trung niên di tô vạn hoa tóc có chút hoa dâm thân xuyên một kiện màu xám vải bố áo sơ mi khoe mắt thượng che kín năm tháng dấu vết nhưng là đấy không tồi mơ hồ có thể phân biệt ra tới tuổi trẻ khi hẳn là một cái thực thanh tu xinh đẹp nữ tử sơ ngắn ngủn đầu tóc quần áo cũ nát nhưng là thực sạch sẽ ngăn nắp không có bất luận cái gì nếp vốn chỉ là ở xe lửa mặt trên ngồi hai ngày xe biểu tình thoạt nhìn có chút mỏi mệt thầm hoài dẫn theo hành lý vào cửa nhìn đến trần viện thời điểm cho nàng giới thiệu nói viện viện đây là ta gì ba Lại cùng Tô Vạn Hoa giới thiệu nói, dì ba đây là thê tử của ta, nàng kêu Trần Viện. Viện viện tên này thẩm hoài là lần đầu tiên nghe được hắn như vậy xưng hô chính mình, Trần Viện sửng sốt một chút, cảm giác giống như lại kêu người máy viện viện, tên này nàng đã thật lâu cũng chưa nghe được qua, trong lòng càng là có đặc thù tình cảm ở bên trong, nàng thực thích đối phương như vậy xưng hô nàng. Tô Vạn Hoa vừa vào cửa liền nhiệt tình cùng Trần Viện chào hỏi, nhìn đến Trần Viện bộ dạng về sau càng là phi thường kinh ngạc, liên tục tán thưởng nói. Cháu ngoại trai tức phụ lớn lên thật tuấn, như vậy xinh đẹp cô nương, hoài tử cưới đến ngươi thật là hắn phúc khí, lần đầu tiên gặp mặt gì ba cũng không gì đưa cho ngươi, nơi này có cái vòng tay coi như lễ gặp mặt, ngươi thu đi. Nói từ trong bao lấy ra tới một cái vải nhung, bên trong phóng chính là một cái điều khắc hoa văn mở miệng bạc vòng, thủ công tương đối cũ xưa, nhưng là trọng lượng nặng trĩu, vừa thấy chính là lao đồ vật. Chân viện vội vàng chối từ, cái này ta cũng không thể muốn, dì ba ngươi mo thu hồi đến đây đi, quá quý trọng. Ngươi là của ta thân cháu ngoại trai tức phụ, thầm hoài hắn mụ mụ là ta thân tỉ tỉ, nàng không đến sớm không thể tận mắt nhìn thấy xem ngươi tốt như vậy con râu, ta cái này đương gì bà khẳng định không thể thế nàng bạc đãi ngươi, ngàn vạn không cần cùng ta khách khí, hài tử nhận lấy đi. Thầm hoài ở bên cạnh cung cấp trần viện đưa mắt ra hiệu, ý bảo đối phương vẫn là nhận lấy đi, bởi vì gì ban này nằm lại đây nàng cảm thấy khẳng định sẽ phiền thoái bọn họ một nhà, có chút ngượng ngùng, hơn nữa thân cháu ngoại trai còn hảo nhưng là lại sợ giống chính mình nhi nữa như vậy tình huống nào đến thân cháu ngoại trai phu thê bất hỏa cho nên tô vạn hoa vẫn luôn là nơm nớp lo sợ đặc biệt hy vọng trần viện năng thủ hạ chính mình đưa lễ vật này lễ vật cũng là trên người nàng đáng giá nhất đồ vật mấy chục khắc thuần vòng bạc còn cái bởi vì quá lợi thế cho nên nàng vẫn luôn ở cất giấu cái này hiện tại đi vào ngô thành đến cậy nhờ cháu ngoại trai cái này vòng tay cũng không thể lưu cả đời còn không bằng cho cháu ngoại trai tức phụ so rơi xuống bạch nhãn lang trên tay hảo trần viện do dự một chút vẫn là nhận lấy phi thường khách khi nói cảm ơn dì ba tô vạn hoa nhìn thấy trần viện thủ hạ cười đặc biệt cao hứng thực nhiệt tình lôi kéo trần viện tay hỏi ta có thể kêu ngươi tiểu viện sao tốt có thể dì ba các ngươi dọc theo đường đi khẳng định không nghỉ ngơi tốt thẩm hoài ngươi mau mang theo dì ba đi nghỉ ngơi đi ta đi chuẩn bị cơm chiều vãn chút có thể ăn tiểu viện ta tới giúp ngươi vội đi kỳ thật không cần phiền thoái quá phiền thoái ta cũng ngượng ngùng tô vạn hoa là cái ngồi không được người Nàng kiên quyết muốn giúp Trần Viện một khối nấu cơm, Thẩm hoài cùng Trần Viện cũng ngăn không được, chỉ có thể tùy ý nàng hỗ trợ. Bất quá lúc sau cơm nước xong rửa chén, quét tước các loại vệ sinh, tô vạn hoa đều là cấp làm, nàng phi thường cẩn mẫn, hơn nữa trong mắt lại có chuyện, nếu không phải phòng phía trước đều bị Trần Viện tỉ mỉ quét tức quá, nói không chừng nàng khả năng còn muốn tới cái tổng vệ sinh. Tóm lại, nàng cho Trần Viện một loại, tương đối thật cẩn thận cảm giác, nhưng là không hiểu là giống tô vạn hoa như vậy cần lao lao nhân. Con gái rốt cuộc là nhiều vô đức mới có thể ghét bỏ nàng. Bất quá đối mặt tô vạn hoa như vậy chủ động hỗ trợ làm việc, chân viện cùng thẩm hoài chỉ là một vừa hai phải khuyên can, mặt khác liền không thế nào đi nói, người tới là khách này một bộ ở tô vạn hoa nơi này căn bản không thể thực hiện được, nếu không cho nàng làm này đó, nàng trong lòng khả năng càng không thoải mái. Tô vạn hoa đi vào tỉnh thành còn có một cái mục đích, vậy tìm một cái công tác nhưng là giống nàng lớn như vậy tuổi tác vẫn là nơi khác hộ khẩu tìm bất luận cái gì công tác đều tương đối đơn giản xí nghiệp cùng nhà xưởng công tác khẳng định là không được mặt khác ngành sản xuất bởi vì tuổi hạn chế càng là không có bất luận cái gì cơ hội trừ phi là tìm tiệm cơm sau bếp xoát chén công tác nhưng là trần viện chính mình chính là làm ăn uống như vậy công tác thật sự là quá mệt mỏi nàng nhưng thật ra có thể làm gì ba đi trong tiệm xoát mâm chính là sợ nàng thân thể không chịu nổi tương lai nhà ăn thật sự là quá bận rộn không thích hợp người già công tác cũng quá vô nhân đạo cho nên cũng không nói cho tô vạn hoa chính mình có ra nhà ăn sự tình cho nên này tìm công tác sự tình một chốc một lát liền trì hoãn xuống dưới tô vạn hoa mỗi ngày cầm chiêu công báo chi ở mặt viết viết vẽ vẽ có chút sốt ruột thượng hỏa nhưng là nàng lại không có biểu lộ ra tới chỉ có thể âm thầm sốt ruột ở thầm ra càng là các loại không chịu ngồi yên không phải giặt quần áo chính là tẩy khăn trải giường lại hoặc là tu bổ quần áo nàng trạng thái đặc biệt giống phía trước thẩm minh viễn như vậy muốn nóng lòng chứng minh chính mình đối xã hội này còn hưu. dụng đang nghĩ ngợi tới chân viện đột nhiên nhìn đến tô vạn hoa cầm cấp đại bảo bọn họ tân mua quần ngồi ở máy may mặt trên tài ống quần mang theo kính viễn thị hạ ánh mắt dị thường chuyên chú cầm kéo động tác phi thường thuần thủ nhìn kỹ chính là nhiều năm sư phụ già cắt may may một ít liệt trình tự làm việc xung dưới tân ống quần như cũ phi thường kỹ càng cẩn thận nhìn cùng tân mua giống nhau như lúc tô vạn hoa cầm nước cấm hồ lại cấp ống quần nằm yên Nhìn thành phẩm vừa lòng nói, ta bản lĩnh khác không có, làm cắt chính là nhiều năm láo thủ nghệ, này sống liền cùng ăn cơm dường như, thuần thuộc thực. Chân viện đối chế tác trình tự luôn luôn đều tương đối nghiêm khắc, đặc biệt là bọn họ nhà ăn bên trong đầu bếp sư, mỗi người mới tới thời điểm khẳng định là phải bị nàng cấp tra tấn một lần, tốt nhất là chính xác đến dây nấu nướng thời gian, mới có thể hoàn mỹ giữ lại đồ ăn hương vị, các đồng dạng cũng là giống nhau đạo lý, có đôi khi chỉ là không một cm trên lệnh, đều sẽ khởi đến hoàn toàn bất đồng hiệu quả. Tô vạn hoa kỳ thật căn bản không biết chính xác đến chi tiết trên lệnh, nàng chỉ là bằng vào nhiều năm kinh nghiệm, đối cắt may phán đoán, thủ công mới tốt như vậy. Trần Viện đột nhiên đi tới nói, Dì ba, ngươi cắt kỹ thuật tốt như vậy, vì cái gì không làm cái này ngành sản xuất kia. Cùng với tân vất vả tìm mặt khác công tác, chi bằng liền làm cái này cắt, tốt xấu là một môn kỹ thuật công tác, so mặt khác công tác chính là cường ngàn lần vạn lần. Tô vạn hoa nghe vậy thật sâu thở dài một hơi, kỳ thật ta cũng tưởng. Nhưng là hiện tại làm cắt sưởng quần áo dùng đều là người trẻ tuổi, cái nào xí nghiệp có thể muốn ta lớn như vậy số tuổi. Trần Viện trầm tư một lát nói, không cần dựa vào người khác, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình khai cái trang phục cửa hàng. Chương 68068, canh 1. Tô vạn hoa sửng sốt vội vàng hỏi, chính mình khai cửa hàng. Kiêu phí tổn quá cao, dì ba trong tay không có tiền A. Trần Viện nghiêm trang còn nói thêm, dì ba, ta đầu tư cho ngươi khai cửa hàng, ngươi đảm đương cửa hàng trưởng thế nào. Nàng vừa rồi nhìn đến Tô Vạn Hoa tay nghề, như vậy sư phụ già bên ngoài lương cao mời đều không nhất định có thể thỉnh tới. Này tay nghề là tuổi càng lớn càng tinh vi, đương nhiên có thể ở các ngành sản xuất thượng tiếp tục sáng lên nóng lên. Tô Vạn Hoa nghe vậy hốc mắt nóng lên, nàng cảm giác Trần Viện thật là cái hảo cô nương, có thể nói ra nói như vậy tới, có thể thấy được đối nàng thật sự thực hảo, chính mình nhi nữ đều làm không được Trần Viện như vậy. Từ nàng có một lần quăng ngã chặt đứt xương đùi chiết, tuy rằng đã bình phục, nhưng là vẫn là không thể làm quá nặng việc tốn sức, nhi nữ ghét bỏ nàng số tuổi đại, lại không thể làm ruộng mà ở nhà chỉ có thể làm chút tẩy giặt quần áo thu thập nhà ở, làm cơm đều ghét bỏ nàng làm khó ăn, trong tay lại không có tiền quát, cũng chưa cho nhi nữ nhiều ít trợ lực, nhưng còn không phải là liên lụy một cái, cho nên Trần Viện nói như vậy thật sự phi thường làm nàng cảm động, liền tính chỉ là nói nói, chính là có thể nói ra như vậy lời nói tới, cũng không phải ai đều có thể làm đến. Tô Vạn Hoa tuổi càng lúc càng lớn về sau. Phát hiện thật sự không phải mỗi cái con cái đối đại cha mẹ đều là không hề điều kiện, mà điều kiện này nhiều nhất chính là thành lập ở, có hay không tiền vấn đề thượng. Nếu nàng nếu là trong tay có phòng có đất, chỗ đó nữ tuyệt đối không dám cho nàng nhan sắc xem, vì phân tài sản càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đều sẽ hảo hảo đối đãi nàng, cho nên tài sản chính là trước đề điều kiện. Đương nhiên cũng không phải không có hiếu thuận nhi nữ, nàng hiếu thuận thẩm hoài bà ngoại, tự nhiên cũng là không hề giữ lại tận tâm tận lực, cùng đi nàng đi song sinh mệnh cuối cùng lữ trình. Có lẽ chính mình không có như vậy phúc khí chạm vào không thượng như vậy tốt nhi nữ. Đương Trần Viện nói nói như vậy khi, tô vạn hoa trong lòng thật sự đặc biệt cảm động, nàng hồng mắt mỉm cười nắm Trần Viện nói nói, hảo hai tử, dì ba cảm ơn ngươi, nhưng là thật sự không cần, sớm đã biết hảo ý của ngươi, chính là bởi vì biết, cho nên mới không muốn làm ngươi mạo cái này nguy hiểm, khai một cái cửa hàng phải tốn rất nhiều tiền, nếu là không kiếm tiền hoặc là bồi, như vậy dì ba trong lòng khẳng định băn khoăn. Ta tuổi lớn cũng không có gì quá lớn yêu cầu, chỉ cần là có thể tìm. Một phần sống đủ sống tạm liền có thể, có thể tay làm hàm ngai, ta cũng đã thực thấy đủ. Mấu chốt là làm buôn bán nguy hiểm quá lớn, rất có khả năng bồi cái gì đều không dư thừa. Hiện tại không ít người đều đi cửa hàng mua quần áo, trang phục cửa hàng làm quần áo người cũng không nhiều lắm, cho nên khai trang phục cửa hàng là cái gánh nguy hiểm sự tình. Tô Vạn Hoa cảm thấy thật sự không đáng tin cậy, càng không hy vọng chính mình nguyên nhân làm trần viện bồi tiền. Như vậy càng cho nàng tăng thêm gánh nặng. Chân Viện giải thích nói, dì ba, ngươi kỹ thuật tốt như vậy, sao có thể sẽ bồi tiền kia, ta cảm giác tưởng bên ngoài trang phục thủ công đều không có ngươi hảo, khai cửa hàng bằng vào chính là tay nghề, chúng ta làm chính là tinh phẩm, cũng không phải là xưởng quần áo cái loại này dây chuyển sản xuất có thể tương đối, cái này ngươi chậm rãi liền đã hiểu. Hai tử, ngươi vẫn là lần đầu tiên như vậy khen ta, ta trước kia là ở chúng ta huyện thành tiệm may trải qua một thời gian. Chẳng qua sau lại muốn chiếu cố thẩm hoài bà ngoại, liền không có thời gian không thể lại tiếp tục làm, hiện tại suy nghĩ tìm công tác nói, nhân ra chê ta số tuổi mắt to thần theo không kịp, tuổi bãi tại nơi này, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dì ba ngươi tin tưởng ta đi, ngươi còn trẻ còn bảo đau chưa lão đã có tốt như vậy cắt kỹ thuật, vì cái gì không hảo hảo lợi dụng, cùng với tìm một cái tiệm cơm tiểu công, kia thật là đem ngài cái này kỹ thuật cấp lãng phí, hơn nữa ở tiệm cơm làm việc, lấy ngài thân thể khẳng định ăn không tiêu cũng không thường kiểu, càng không có bất luận cái gì phát triển tiền đồ, hơn nữa tiền lương còn rất thấp. Tô Vạn Hoa cùng người trẻ tuổi so thể lực đó là không có khả năng, tiệm cơm sau bếp tiểu công, loại này công tác cũng là nhất giá rẻ sức lao động chỉ cần là người đều có thể làm, đồng dạng giá cả mỗi người, lao bản khẳng định nguyện ý mượn cái tuổi trẻ thân thể tốt công nhân, không phải nói nói mát, mà là trình bày sự thật. Tô Vạn Hoa ở thị trường thượng cũng không có cạnh tranh lực, làm cái gì đều thực gian nan, mặc dù tìm được rồi một phần công tác Còn là phi thường gian nan Nhưng là nếu là làm cắt liền bất đồng Trần Viện trợ giúp Tô Vạn Hoa cũng là một cái song thắng sự tình Nàng cũng là vì chính mình gia nhập trang phục ngành sản xuất đánh hạ cơ sở Thuê khác sư phó cũng làm lớn Tô Vạn Hoa tay nghề tốt như vậy Vì cái gì không cần nàng Chính là Tô Vạn Hoa vẫn là cảm thấy không ổn Cái này ý tưởng thật sự là quá đột nhiên Nàng cũng không có giống Trần Viện nói như vậy có tự tin Nàng đối chính mình kỹ thuật cái gì trình độ trong lòng đương nhiên là có số Sẽ không bởi vì Trần Viện khen nàng liền cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm, ở các nàng ra bên kia giống chính mình cái này tuổi phụ nữ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cắt, cho nên cũng không cảm thấy cái này có bao nhiêu đặc biệt, chính là cảm thấy Trần Viện có thể như thế ca ngợi. Tay nghề của nàng, trong lòng thật cao hứng, nhưng là sẽ không bởi vì cái này, liền thiên chân cho rằng chính mình tay nghề là thật sự có thể chống đỡ khởi một cái cửa hàng. Trần Viện nhẹ giọng đánh gãy đối phương nói khuyên đủ, dì ba, ta nói chính là thật sự ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta là thật sự rất muốn làm trang phục sinh ý, này cái này ý tưởng là nghiêm túc cũng không phải cho đùa, mặc kệ cái này sinh ý về sau là cái gì kết quả, không thử xem làm sao có thể đủ biết có thể hay không hảo. Nếu thật sự không được, ngươi ở tìm mặt khác công tác cũng có thể, nhưng là nếu là từ bỏ nói, có tốt như vậy tay nghề, không thể thi triển thật sự là quá đáng tiếc. Có lẽ lần này không thử về sau liền không có cơ hội kia. Hai tử, ngươi thật sự như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta liên lụy ngươi đương nhiên không sợ nói không chừng về sau ta còn muốn cảm tạ ngài kia tô vạn hoa không chịu nổi trần viện khuyên bảo bắt đầu giao động rốt cuộc ngẫm lại cũng là trần viện có thể không biết làm buôn bán gánh nguy hiểm sao hơn nữa vẫn là vì chính mình suy xét nếu là vẫn luôn không đáp ứng ngược lại có vẻ chính mình có chút ngượng ngùng không biết tốt xấu cũng không phải mỗi người đều có thể giống trần viện như vậy vì chính mình tương lai suy nghĩ hơn nữa đi tiệm cơm công tác công tác cũng không phải lựa chọn tốt nhất cái này không có tiền đồ đối người già Càng không hữu hảo, tiếp tục làm cắt lại thế nào cũng đều là kỹ thuật, khẳng định muốn so nguyên lai like ý tưởng cường quá nhiều. Cho nên nàng do dự một chút nhìn Trần Viện gật gật đầu, cảm ơn ngươi, Tiểu Viện, gì ba thật sự thực vinh hạnh, chỉ có này tay nghề có thể bị ngươi thưởng thức, thật sự quá cảm tạ, ta cả đời này không ai như vậy cùng ta nói rồi, ngươi là đệ nhất như vậy tán thưởng ta tay nghề người. Tô vạn hoa hốc mắt có chút phím hồng, trong lòng phi thường cảm động, trong miệng vẫn luôn cảm tạ Trần Viện, nghĩ nếu là thật sự khai trang phục cửa hàng nạch nhất định phải hảo hảo làm việc, không thể lãng phí Trần Viện này phiến khổ tâm. Trần Viện Phi thường nghiêm túc nói Dì ba, kỳ thật ngươi không cần cảm tạ ta làm buôn bán vẫn là làm buôn bán, tuy rằng chúng ta là thân thích nhưng lại như cũng là hai chuyện khác nhau, ta khai trang phục cửa hàng ngươi liền giúp ta làm quần áo, còn muốn đánh cửa hàng có rất nhiều công tác đều có ngươi tới phụ trách ta cho ngươi khai tương đối ứng tiền lương làm thù lao, ngươi xem thế nào ta trước kia không có phản ứng cửa hàng kinh nghiệm chỉ biết làm may vá kinh doanh phương diện vẫn là có chút không thông. Hiện tại này không phải có ta sao. Chờ đến nếu là mặt tiền cửa hàng đi hướng quý đạo, ngươi khẳng định cũng sẽ thuần thủ. Tương lai nhà ăn bên kia chu hoa đối với công tác đều phi thường quen thuộc, trên cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, cho nên Trần Viện cũng không cần tổng nhìn chằm chằm bên kia, chỉ cần thường thường đi xem là được, mặt khác thời gian có bó lớn tinh lực, có thể làm mặt khác sinh ý. Hảo, hảo, tô vạn hoa liên tục gật đầu, cùng Trần Viện bước đầu đạt thành chung nhận thức hai người thương lượng hảo tính toán khai cửa hàng thẩm hoài biết chuyện này về sau đặc biệt cao hứng hắn lấy ra chính mình tích tụ giao cho trần viện muốn duy trì đối phương sự nghiệp kỳ thật trần viện ưu tú mang cho chính mình áp lực cũng càng lúc càng lớn liền sắp muốn gặp phải thăng chức vui sướng cũng không có cỡ nào cao hứng thẩm hoài cảm giác chính mình có chút không xứng với trần viện lần đầu tiên có xuất ngũ ý niệm hắn tưởng xuất ngũ chính mình gây dựng sự nghiệp cũng tưởng cấp trần viện cùng bọn nhỏ càng tốt sinh hoạt hắn là một người nam nhân càng muốn gánh vác gia đình gánh nặng càng là muốn đuổi kịp trần viện bước chân trần viện trưởng thành tốc độ quá nhanh nếu hắn nếu là không có nguy cơ nói liền sẽ bị càng rơi sau càng xa cuối cùng vĩnh viễn cũng đuổi không kịp lúc này thẩm hoại ở trong lòng yên lặng đối tương lai bắt đầu làm sự nghiệp quy hoạch khai trang phục cửa hàng sự tình đã xác định hảo nhưng là cụ thể như thế nào thao tác sự tình bởi vì tô vạn hoa vẫn là lo lắng sẽ lô vốn khiến cho trần viện đầu tư không cần quá nhiều đầu tư cái hai khối khai cái tiểu điểm cũng đã thực không tồi vừa lúc thị trường phụ cận có một nhà trang phục cửa hàng bởi vì sinh ý không hảo khai không nổi nữa, phải ra thẻ bài giá thấp ra đói. bên trong máy may còn có vải dệt bàn ủi giả người mẫu đều là có sẵn, tuy rằng đều là cũ, nhưng là đều có thể sử dụng, như vậy liền miễn đi rất nhiều phí tổn còn có trang hoàng thời gian, chỉ cần đơn giản đem cửa hàng sửa sang lại một chút, là có thể một lần nữa khai trương. Đoái cũ cửa hàng có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng, chỗ tốt chính là phí tổn thấp khai cửa hàng mau. Chỗ hỏng chính là cùng chức chủ tiệm khả năng gặp mặt lâm đồng dạng sinh ý không tốt vấn đề, nếu là biết cửa hàng này thay đổi lão bản, khả năng còn sẽ có không bao giờ tới ý tưởng, tóm lại hai người gặp được vấn đề cũng không nhỏ. Tìm cửa hàng, trang phục cửa hàng chiêu bài cũng một lần nữa đặt làm một khối chân viện cùng tô vạn hoa thương lượng một chút tên gọi là hoa nhã phục sức cửa hàng, cái này thẻ bài ra tới trước tiên, nàng cũng thói quen tính chạy tới đăng ký nhãn hiệu cùng nhãn hiệu tên, này cửa hàng tên tuy rằng chỉ là lâm thời nghĩ đến Nhưng là Trần Viện cảm thấy cũng không thể thiếu cảnh giác, loại này độc quyền vấn đề kiên quyết không thể qua loa. Thời gian còn lại chính là hai người chuẩn bị làm quần áo thời gian, cửa hàng này nguyên lai like động lại rất nhiều vải dệt, có chút chất lượng cũng không tệ lắm, chẳng qua chính là nhan sắc tương đối thâm, đều là hắc bụi bằng hoàng, thổ hồng, xanh đen, xanh lá mạ tương đối rắn chắc dương vải nung, này đó vải dệt vừa thấy chính là làm áo đông quần đông dùng, trong tiệm có rất nhiều làm tốt thành phẩm, nhưng là căn bản là bán không ra đi chính là kiểu dáng quá thổ. Hiện tại bên ngoài độ ấm còn không có linh độ, tuy rằng còn chưa tới xuyên áo đông thời điểm, nhưng là đã muốn thay hơi chút rắn chắc một ít áo khoác. Trần viện tính toán ra một ít hiện tại trên thị trường không có kiểu dáng, nhưng là lúc này nàng cũng không tính toán đi đặc biệt mới lạ lộ tuyến, rốt cuộc quần áo kiểu dáng thứ này càng dễ dàng bị bắt trước, hàng nhái một đồng lớn, sắc thật không có biện pháp không chế, cho nên nàng liền tính toán từ xuyên đắp xuống tay, liền tính thoạt nhìn không như vậy đẹp quần áo Xuyên đến trên người liền sẽ xuất hiện không tưởng được kết quả. Ngày hôm sau Trần Viện từ bên ngoài lấy về tới một đống lớn cúc áo, chân trâu, xích, ngũ kim, giả toàn, mặt dây tua, các loại trang trí phẩm, ước chừng có vài cân. Đây là nàng từ phụ liệu bán sỉ thương nhân nơi đó định chế phối sức, có chút còn không phải làm quần áo dùng, làm bao làm giày thủ công nghệ phẩm sử dụng, Trần Viện tính toán đều dùng đến chính mình trong tiệm trên quần áo mặt. Trần Viện trải qua thật lâu thời gian tự hỏi. Cảm thấy nếu về sau đẩy ra tân khoản muốn đột hiện ra khác nhau, đó chính là chỉ có thể đem tâm tư hoa ở quần áo trang trí phẩm mặt trên, chỉ cần trang trí hảo, đã đẹp lại hảo xuyên tự nhiên là có thể cùng mặt khác quần áo vẽ ra khác nhau. Rốt cuộc mặc kệ ở thế giới nào muốn bảo hộ trụ chính mình độc quyền đều quá khó khăn, tương lai thế giới phát hỏa cũng về sau, cũng có rất nhiều người ở cùng phong, rốt cuộc có thể kéo một bộ phận kinh tế cũng là dựa vào cái này, thật sự là không có cách nào khống chế. Duy nhất biện pháp giải quyết chỉ có thể là theo xã hội không ngừng tiến bộ, làm mọi người có chính bản ý thức, như vậy mới có thể giảm bớt bản lậu phát sinh. Nhưng là nói như vậy khẳng định còn có rất dài một đoạn đường phải đi, quá trình cũng là phi thường thống khổ. Hiện tại muốn gây dựng sự nghiệp, chỉ có thể là bảo đảm chính mình có độc đáo thiết kế, như vậy mới có thể mở ra tân thị trường. chân viện thực mau họa hảo một kiện trung trường bản bao đâu áo khoác thiết kế thiết kế đồ, bên hông xứng một cái đai lưng, cổ áo chỗ phối hợp là khắt lụa. Cái này quần áo cổ áo là âu phục lãnh nhưng là lại so truyền thống âu phục cổ áo ít hơn nhiều, hơn nữa vòng eo đường cong phi thường đặc biệt, thoạt nhìn thực hiện đầy ráng người không người tốt đồng dạng cũng có thể xuyên, hơn nữa như vậy quần áo đặc biệt chăm thác, bên trong xuyên bất luận cái gì quần áo đều có thể xứng. Tô vạn hoa mang theo kính viện thị nhìn Trần Viện mới vừa họa tốt bản vẽ, vẻ mặt kinh ngạc, này quần áo cũng quá xinh đẹp, nhưng là xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là nếu là làm nàng nói nơi nào đẹp, thật đúng là nói không nên lời đặc điểm Rõ ràng cái này kiểu dáng hình như là ở nơi nào nhìn thấy quá, lại hình như là không co xem qua, luôn là bình thường chung lại mang theo không bình thường, đây mới là cái này quần áo mị lực chỗ. Tô vạn hoa sở dĩ có cảm giác quen thuộc vẫn là bởi vì là cái này cổ áo là ô phục lãnh, cho nên thoạt nhìn làm người cảm thấy thực quen mắt, hơn nữa như vậy kiểu dáng ở áo gió mặt trên cũng có thể tìm được cùng loại cảm giác, chật vừa thấy thực bình thường, nhìn kỹ lại có thể phát hiện đặc biệt, đây mới là điệu thấp hoa lệ có nội hàm đại danh tử tiểu viện ngươi này tay cũng thật xảo này quần áo thật không sai ta xem so thương trường bán còn muốn hảo cái này quần áo dùng cái gì nguyên liệu làm cái gì nhan sắc trần viện nghĩ nghĩ nói gì ba chúng ta cái này quần áo liền dùng phía trước trong tiệm trồng chất những cái đó mao nhung nguyên liệu làm những cái đó mao nhung nguyên liệu không phải thuần lông dê nhưng là hàm lông dê lượng cũng có ba mươi còn có một ít mặt khác thành phần càng thêm dán chắc mật độ cũng dán chắc tẩy quá về sau sẽ không khởi cầu nhưng là xúc cảm không tốt sờ lên có chút thô giáp cùng đời sau tinh chế một trăm phần trăm thuần lông dê nguyên liệu khẳng định so không được nhưng như bây giờ nguyên liệu cũng coi như là không tồi rốt cuộc người thường không có khả năng hoa quá nhiều tiền đi mua sắm thuần lông dê chế phẩm nhiều lắm chính là đã phát tiền lương mua điều khăn quần cổ cho nên bình thường tiêu phí cao cấp phẩm chất mới là mở ra thị trường nhanh nhất con đường tô vạn hoa vừa nghe có chút khó hiểu bởi vì cái này kiểu dáng đẹp như vậy nếu là dùng như vậy vải dệt chẳng phải là đạp hư này đó bản vẽ Tiểu viện, dì ba không có ý gì khác chính là cảm thấy, dùng kia mấy cái vải dệt có phải hay không mù cái này tiểu dáng, kia mấy cái nhan sắc thật là lại lão lại thổ, này áo khoác lại như vậy phong cách tây, làm ra tới cảm giác lãng phí rớt. Trần viện lắc đầu, không có việc gì, cái này kiểu dáng không chọn nhan sắc, cái gì nhan sắc vải dệt đều có thể làm, ngươi có thể trước dùng thổ hoàng sắc vải dệt thử xem, thật sự càng thổ càng chiều. Đừng nói thổ hoàng sắc, chính là cất châu lục, cái gì màu xanh xám Không quan tâm cái gì nhan sắc chỉ cần là có thể tưởng tượng đến thâm sắc hệ nhan sắc, làm áo khoác chuẩn không sai. Chẳng lẽ không biết hàng xa xỉ nhan sắc không cần quá hoa lệ, nhan sắc chỉ một, hơn nữa thâm sắc, ám trường, giản lược, mới có thể xây dựng phục cổ trào lưu cảm, là nhiều ít thiết kế sư phối hợp sở trường cho hay. Nhưng là này ở tô vạn hoa cái này niên đại liền không dễ dàng lý giải, bởi vì bọn họ cái này niên đại người từ nhỏ liền không có mặc quá nhan sắc diễm quần áo mặc đồ đỏ đó chính là kết hôn thời điểm mới xuyên qua một lần, tuy rằng cảm thấy nhan sắc thực thấy được, nhưng là cảm thấy xanh đỏ loẹn loẹt. Đại lam đại tím là phi thường đẹp nhan sắc, cho nên diễm nhan sắc mới kêu chiều, thâm sắc hệ liền cảm giác tương đối thổ. càng thổ càng chiều càng là không có khả năng, bởi vì thổ cùng chiều hoàn toàn là tương phản hai cái từ ngữ, làm trang phục đều là càng đẹp càng có người thích mua, dáng vẻ quê mùa khẳng định không có người hỏi đến. Tô Vạn Hoa cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này thổ hoàng sắc vải dệt. Hiện tại càng là đã không có người xuyên, nhân ra ghét bỏ cái này nhan sắc khó coi, cảm thấy kéo thấp thân phận, nàng chính mình cũng cảm thấy cái này nhan sắc nhìn không được. Hiện tại nói phải dùng cái này thổ hoàng sắc làm quần áo, đệ nhất ý niệm chính là làm được quần áo, cũng sẽ trở nên phi thường phi thường quê mùa. Tô vạn hoa tuy rằng khả năng sẽ kéo thấp bản vẽ thượng hiệu quả, nhưng là này vải dệt có có sẵn không cần cũng cảm giác lãng phí, cho nên muốn cái này quần áo làm ra tới đặc biệt quê mùa nói, coi như làm dạng y hề tính đến lúc đó đổi mặt khác vải dệt ở tiếp tục làm bắt được bản vẽ rút ra thổ hoàng sắc vải nỉ vải dệt tô vạn hoa bắt đầu rồi chính mình may và công tác nàng tuy rằng ánh mắt có chút theo không kịp nhưng là mang theo kính viễn thị về sau cảm giác vẫn là có thể thấy rõ cho nên không chậm trễ làm sống trần viện giúp nàng đánh cái dập giấy chính là sở hữu kiểu dáng chức dùng giấy dai đem mỗi phiến quần áo cấp cắt may ra tới về sau cái này kiểu dáng ở làm liền có thể lấy lại đây trực tiếp sử dụng gần hoa hai ngày thời gian Tô vạn hoa liền đem cái này thổ hoàng sắc mao đâu áo khoác cấp làm tốt, vừa mới làm tốt mặc ở người mẫu trên giá mặt tập trung nhìn vào, cảm giác thực thần kỳ sự tình đã xảy ra, tựa hồ giống như không có nhưng xem vải dệt như vậy quê mùa, hơn nữa này màu vàng đất nhan sắc thiên ám, có vẻ cái này quần áo càng thêm điệu thấp có nội hàm. Trần viện đem đai lưng hệ ở quần áo trung gian, linh hoạt trói lại cái nơ con bướm, lại lấy ra tới nàng chính mình làm tốt chân châu trường điều kim cài áo đừng ở mặt trên, cổ áo cùng cổ tay áo đâu khẩu. Cũng đều trang trí kim sắc cúc áo thoạt nhìn thực lập lệ thực hút tình, cuối cùng cầm điều thâm hát sắc khăn lụa giả người người mâu trên cổ, cái này quần áo đại công cáo thành. Tô vạn hoa trong lòng kinh ngạc cảm thán, rất khó tin tưởng đây là chính mình động thủ làm được quần áo, này nơi nào còn có phía trước vải dẹp dáng vẻ quê mùa bóng dáng, càng lạ như là trong tivi mặt phu nhân xuyên y hề phục, không nghĩ tới làm ra thành phẩm có thể lớn như vậy thay đổi, thổ hoàng sắc cũng có thể có như vậy xa hoa thời điểm, cấp thổ hoàng sắc chứng minh rồi không phải nhan sắc không tốt mà là kiểu dáng vấn đề đồng thời nàng ở trong lòng cũng đội phục là trần viện nhất định sẽ biến ma thuật đem nguyên bản chỉ có thể chiết cựu bán rẻ áp đáy hòm vải dệt hiện tại lắc mình biến hóa biến thành có thể bãi ở xa hoa tủ kính tinh phẩm nữ trang hoàn mỹ phát huy khai quật màu vàng vải dệt loại này không muốn người biết mỹ cảm chương sáu mươi chín sáu chín canh hai làm thành công một kiện về sau kế tiếp lại làm đồng dạng kiểu dáng liền tiết kiệm thời gian cái thứ hai một ngày nhiều liền làm tốt Mặt sau chỉ cần là áp đáy hòm nhan sắc tất cả đều làm một lần. Trân viện nhìn vài món mau đâu áo khoác đối tô vạn hoa nói, dì ba, ngươi thích cái nào nhan sắc, cứ việc cầm đi xuyên đi. Tô vạn hoa vội vàng xua tay, chúng ta hiện tại còn không có khai trương cái này sao được kìa. Dì ba cũng không phải chiếm tiểu tiện nghi người, này tân kiểu dáng quần áo, rõ ràng có thể bán ra cái giá tốt, làm ta mặc vào bệnh ngủ. Không cần nói như vậy, cùng kiếm tiền không có quan hệ, hơn nữa này một kiện quần áo có thể giá trị mấy cái tiền A. Ta là thiệt tình cảm thấy ngươi xuyên đẹp, như vậy quần áo chúng ta người một nhà khẳng định nguồn chính mình xuyên. Trân Viện nói xong tô vạn hoa đậu tâm, nàng đối chính mình làm được mấy năm áo khoác cũng yêu thích không buông tay, hơn nữa mỗi kiện trên quần áo mặt phối sức đều không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ, các có các phong cách, thoạt nhìn đều rất xa hoa thực tinh xảo. Tô vạn hoa còn có chút ngượng ngùng, hơn nữa tuyển không ra cái nguyên cỡ tới, ta đều tuổi lớn, mặc vào không nhất định có thể đẹp. Chân viện nhìn nhìn quần áo trực tiếp giúp Tô Vạn Hoa tuyển một kiện màu xanh biển áo khoác, cái này kiểu dáng phi thường đẹp, cũng thực thích hợp, mà phía trước làm thổ hoàng sắc áo khoác, đưa cho Chu Hoa Xuyên. Bởi vì Chu Hoa ở nhà ăn bên trong, tiếp xúc khách hàng tương đối nhiều, cho nên cho nàng xuyên tự nhiên là mua miễn phí sống chiêu bài, nếu là khách hàng nhìn chúng nếu là hỏi ý ở nơi nào mua, liền cho nàng chỉ lộ hoa nhã phục sức cửa hàng tới mua, đến lúc đó trang phục cửa hàng xinh ý chậm rãi lên liền, liền dậy. Đối với làm buôn bán này bộ, chân viện tự nhiên rất quen thuộc. Nàng cơ hội là đều không cần cố sức, là có thể thực nhẹ nhàng kiếm được tiền huống chi ở thường cơ khắp nơi thập niên 80, kiếm tiền cơ hội liền trở nên càng nhiều Chân viện chính mình cũng mặc một cái tân khoản bao đâu áo khoác Nàng tuyển chính là một kiện màu đen, cái này quần áo chiều dài vừa lúc đến đầu gối mặt Trên chân xuyên chính là cửa hàng mua màu đen trường ống dài ra, Bên hông hệ chính là màu đen xích đai lưng, cổ áo cùng cổ tay áo cũng dùng rất nhiều xích bạc trang trí Hơn nữa nàng dáng người hảo, vóc dáng, cao tóc dài phiêu phiêu. Toàn bộ một tuổi thanh xuân nữ lang, có vẻ càng thêm kinh diễm, ở thập niên 80 đặc biệt thời thượng, nô đại. Tẩu trong ấn tượng, cũng chỉ có minh tình sẽ như vậy xuyên. Cách thật xa tập trung nhìn vào, đã bị trần viện này một thân trang điểm làm cho sợ ngây người, trong lòng tưởng đều là thật là đẹp mắt, thật xinh đẹp, chỉ có trần viện có thể có như vậy nữ nhân vị, cả người mị lực quá lớn, rất khó không cho người thích. Gần nhất trần viện vội nhà ăn sự tình, đã nhiều ngày chưa thấy được nô đại tẩu các nàng cách lâu như vậy thời gian đột nhiên vừa thấy nhìn đến trần viện quần áo cư nhiên đã xảy ra lớn như vậy biến hóa khẳng định muốn kinh ngạc trước kia trần viện thật xinh đẹp đây là tất cả mọi người biết đến nhưng là nàng bình thường căn bản không yêu trang điểm ăn mặc như thế nào đơn giản như thế nào tới này một tá giả có vẻ càng đẹp mắt cùng tốt sờ tơ bên trong đi ra người dường như bất luận cái gì minh tinh lớn lên đều không bằng nàng nô đại tẩu lập tức đi ra phía trước nhiệt tình cười hỏi trần ngội tử ngươi như thế nào trang điểm như vậy xinh đẹp Đi nơi nào nha? Trần Viện cũng chào hỏi, Nô Đại Tẩu, ta mới từ bên ngoài trở về, hiện tại đang chuẩn bị về nhà đâu? Nô Đại Tẩu một đôi mắt đều đặt ở Trần Viện trên quần áo mặt, ngày thường đôi mắt liền rất tiêm, hơn nữa này quần áo vẫn là mặc ở Trần Viện trên người, vậy nhiều hết mức chú ý, Trần Viện xuất phẩm tất xuất tinh phẩm, tuy rằng không biết có phải hay không Trần Viện chính mình làm quần áo, nhưng là nhìn cái này quần áo thấy thế nào như thế nào đặc biệt, bên ngoài thương trường khẳng định là mua không được, nàng tò mò hỏi. Trần Mội Tử, Ngươi này quần áo là ở nơi nào mua? Như thế nào không gặp người khác xuyên qua? Thật là đẹp a! Ta này không phải khai một nhà trang phục cửa hàng sao? Cái này quần áo chính là chúng ta cửa hàng chính mình làm. Nô Đại Tẩu vừa nghe quả nhiên như thế, liền cảm giác như vậy đặc biệt quần áo, thị trường thượng khẳng định là mua không tới, chỉ có chân viện chính mình làm mới có thể làm ra như thế quần áo. Thật là đẹp mắt, có hay không ta có thể xuyên? Nô Đại Tẩu đương nhiên là có, ngươi có thể tới chúng ta trong tiệm nhìn xem. Thích cái gì cứ việc xuyên đi. Nô Đại Tẩu là cái đặc biệt sảng khoái người, vừa lúc nàng hiện tại này một hồi cũng không có việc gì, liền trực tiếp cùng Trần Viện đi hoa nhã phục sức cửa hàng. Phía trước tô vạn hoa tổng cộng làm 6 kiện bất đồng nhan sắc mao đâu áo khoác, chính mình mặc một cái, Trần Viện mặc một cái, Chu Hoa cũng mặc một cái, hiện tại liền dư lại tam kiện, phân biệt là xanh lá mạ sắc thổ màu đỏ, còn có màu xám đậm. Nô Đại Tẩu vào tiệm về sau, nhìn đến tam kiện áo khoác đều là yêu thích không buông tay bởi vì áo khoác không giống như là áo trong, áo khoác tất cả đều là rộng thùng thình khoản. Huống hồ này niên đại lương thực còn ở hán mua, đại bộ phận người đều không có mập mạp, làm quần áo thời điểm đều làm di sái giờ hào, chỉ cần không phải quá nhỏ gây nữ tính, trên cơ bản đều có thể xuyên dùng eo mang lớn nhỏ là được. Nô đại tẩu ăn mặc chính thích hợp, nàng cầm này tam kiện quần áo đều thử một lần, cuối cùng xác định chính mình xuyên xanh lá mạ sắc áo khoác đẹp nhất, quyết đoán mua cái này, cầm hai mươi đồng tiền cấp chuẩn viện. Nay trả tiền mua đồ vật một loạt động tác sạch sẽ lưu loát, không hề có do dự, mua xong về sau xuyên tân áo khoác vui tươi hớn hở đi rồi. Tô vạn hoa còn có chút xứng sở, này này đệ nhất kiện liền bán đi sao. Lại còn có bán 20 đồng tiền, bán ra như vậy quý là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Trần viện nhưng thật ra cảm thấy cái này giá cả thực bình thường, nàng lần trước đi cửa hàng nhìn đến một cái nhập khẩu áo khoác, nước ngoài thẻ bài, 100 đồng tiền một kiện, tuy nói là nhập khẩu hóa, nhưng là kia chất lượng cùng tài chất thật đúng là không có bọn họ cửa hàng làm thủ công hảo, chính là treo một cái nhập khẩu hóa tên, lắc mình biến hóa liền thành hàng xa xỉ. Cho nên bọn họ cái này áo khoác bán 20 đồng tiền một chút cũng không quý, hiện tại áo sơ mi giá hàng là tam đồng tiền một kiện, vẫn là mùa hạ quần áo, mùa đồng áo khoác mua ra 21 kiện cũng là thực bình thường. Húng chi bọn họ cửa hàng quần áo như vậy dụng tâm, kiểu dáng như vậy xinh đẹp, tự nhiên là hàng thật giá thật mới hấp dẫn khách hàng. Chỉ là tô vạn hoa bị kiếm được này 20 đồng tiền cấp kinh ngạc tới rồi, nàng không nghĩ tới đi vào trong thành này tiền tốt như vậy kiếm, trước kia ở nhà mặt, một tháng cũng không nhất định có thể kiếm được nhiều như vậy, mà này một kiện quần áo là có thể kiếm được hơn 20 đồng tiền, nàng trong lòng thật sự là thực khiếp sợ, đồng thời cho rằng vẫn là trần viện thông minh, bằng không sao có thể đi ra ngoài một chuyến liền kéo trở về một khách quen. Nhưng là nghĩ vậy quần áo giá trị 20 đồng tiền, đều có chút luyến tiếc xuyên. Tô vạn hoa đối đại cái này quần áo càng thêm thật cẩn thận lên, sợ quá cỏ, có điều tổn thương lãng phí tốt như vậy quần áo, ở trang phục cửa hàng dùng còn lại vải dệt lại tăng ca thêm giờ chế tạo gấp gáp ra tới vài món, tranh thủ chờ đến khai trương thời điểm, có khách hàng có thể mua sắm. Từ gì ba ở thẩm ra về sau, trong nhà việc nhà chẳng những toàn bao, ngay cả mua đồ ăn nấu cơm cũng đều bao, nàng là cái không chịu ngồi yên người, nếu là không cho nàng làm còn nhàn khó chịu, Trần Viện chỉ có thể cùng nàng cắt lượt đi làm chủ yếu là sợ nàng quá mệt mọi thân thể ăn không tiêu nhưng là tô vạn hoa từ tới rồi trong thành tới tâm tình càng ngày càng tốt bởi vì không có người cho nàng khí chịu nhật tử quá đến hài lòng ăn cái gì đều rất thơm cảm giác phi thường thoải mái trước kia chịu quá thương chân đều linh hoạt không ít như vậy nhật tử là nàng trước kia nằm mơ đều muốn, hận không thể ở trong ngộng đều nhạc tỉnh càng làm một chút cũng không nghĩ về quê nhà càng phải hảo hảo quý trọng ở trong thành sinh hoạt nàng ăn mặc tân áo khoác thượng chợ bán thức ăn nháy mắt cảm giác tỷ lệ quay đầu siêu cao tuy rằng biết người khác là tò mò chính mình trên người mặc quần áo nhưng là nàng trong lòng liền có một loại đặc biệt cảm giác mặc vào này quần áo chính mình ít nhất tuổi trẻ mười tuổi trước kia cái loại này tử khí trầm trầm cảm giác đã không có đại tỷ ngươi này quần áo nơi nào mua sao như vậy đẹp a đang ở chọn đồ ăn công phu bên cạnh một người tuổi trẻ tiểu tức phụ đôi mắt lượng lượng nhìn tô vạn hoa trên người mao đâu áo khoác nhớ tới tiểu viện nói kia lời nói Rất nhiều nữ nhân đối với xinh đẹp quần áo luôn là ngăn cản không được dụ hoặc, không quan tâm có thể hay không mua, nhưng là gặp được nhất định sẽ tò mò. Lúc này nếu là vội vàng giới thiệu quần áo, liền sẽ có vẻ mục đích tính quá cường, thực dễ dàng đổi khách. Chính xác nhất phương pháp là có vẻ không chút để ý, hơn nữa tốt nhất tư thế làm đối phương rõ ràng hơn thấy rõ chính mình cái này quần áo toàn cảnh. Sau đó nói, đây là chúng ta trang phục cửa hàng chính mình làm được mới nhất kiểu dáng, trên thị trường cũng không có bán. À, các ngươi cửa hàng ở đâu a ta có thể đi nhìn xem sao này vừa nói càng gợi lên đối phương lòng hiếu kỳ tô vạn hoa gật gật đầu hảo vừa lúc ta mua xong đồ ăn liền trở về liền ở gần đây vài bước lộ khoảng cách không bao lâu tô vạn hoa mang theo khách hàng trở lại trong tiệm nay tiểu tức phụ vừa thấy này đó mao đâu áo khoác nhìn chúng thổ màu đỏ kia kiện nhưng là nàng hôm nay trong tay không mang như vậy nhiều tiền có chút khó xử nói đại tỷ ngươi có thể cho ta lưu chữ sao Ta trở về lấy tiền lại qua đây mua. Tô vạn hoa vốn dĩ thực kích động, nghĩ có thể bán đi ra ngoài một kiện, nhưng là khách hàng thế nhưng không mang bao nhiêu tiền. Này cũng quá xấu hổ, trong lòng có chút mất mát nói, lưu trữ là có thể, nhưng là chúng ta quần áo mua thực mau. Nếu là có khách hàng nhìn chung cái này quần áo, chúng ta cũng không hảo lưu trữ. Ngươi nếu là tưởng mua tốt nhất là mau chóng đi. Hảo hảo, ta nhất định sẽ trở về mua. Này khách hàng đi rồi một sau, tô vạn hoa thở dài ám đạo tưởng bán hai kiện quần áo cũng như vậy khó khăn làm buôn bán là thật sự không dễ dàng kế tiếp hai ngày nàng là ngày mong đêm mong cũng không có mong đến vị kia khách hàng hơn nữa bởi vì không khai trường căn bản không có cái gì khách hàng mua sắm chỉ có chân viện kia ra tiệm cơm cửa hàng trưởng lại lại đây thế khách hàng mua một kiện mặt khác liền không có sinh ý Tô vạn hoa thở dài cảm giác chân viện kiếm tiền là bản lĩnh làm buôn bán cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình đang lúc nàng bởi vậy thất vọng là lúc Trước hai ngày ở chợ bán thức ăn đụng tới cái kia nữ khách hàng, thật sự mang theo tiền tới mua, nàng nói phía trước đỉnh đầu có điểm kính, một phát tiền lương liền chạy nhanh tới mua quần áo. Nay quần áo mua về sau có thể mặc tốt mấy năm, thực đáng giá dùng hơn phân nửa tiền lương tới thu phục một kiện. Tô vạn hoa đệ nhất bút đơn đặt hàng đặt thành, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Bởi vì Trần Viện cùng nàng nói, trừ bỏ lương tạm, bán đi một kiện quần áo, liền cho nàng trích phần trăm 2%. Hàn huyền cấp ngô thành gửi tin về sau liền mỗi ngày ngóng trông có hay không chính mình hồi âm, bất quá thời gian không sai biệt lắm đều qua một tháng tả hưu, như thế nào còn không có nhận được tin tức, chẳng lẽ thẩm hoài là không nhận được sao? Hai tử hẳn là ở cái này thời gian nhất yêu cầu tiểu gì quan tâm a, nàng cảm thấy cũng là tốt nhất thời cơ. Căn cứ thư Trung cốt chuyện tới xem, lúc này thẩm hoài hẳn là thăng đoàn trưởng, phát hiện Trần Viện che giấu sắc mặt, hai người đang ở nháo ly hôn, tiểu nam chủ khẳng định đã đối cái này nhị thẩm hận thấu xương. Cùng mặt khác hai đứa nhỏ mỗi ngày sinh hoạt đều nước sôi lửa bỏng. Từ chân viện gả tiến thẩm gia, đem thẩm gia nháo long trời lở đất, ngược đái hải tử không chuyện ác nào không làm, hiện tại thời gian đều qua đi nửa năm. Hàn Uyển nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thời gian này, bọn họ nói không chừng đã sớm đã ly hôn. Chương 70070, canh 1. Hàn Uyển kết luận thời gian này hẳn là ly li hôn, liền tính không có ly hôn nói, cũng nên cảm tình tan vỡ sắp sửa ly hôn, rốt cuộc căn cứ trong quyển sách này phỏng đoán thời gian tuyến đã không xa. Nam chủ ác độc nhị thẩm, chẳng qua là cái bé nhỏ không đáng kể phá hôi, thẩm hoài ly hôn về sau, mấy cái hài tử đúng là yêu cầu tình thương của mẹ thời điểm, nếu nếu là kịp thời xuất hiện một người có thể cho bọn họ loại này hái, khẳng định có thể lại thẩm ra được đến không giống nhau địa vị. Cho nên nàng hiện tại bức thiết muốn đi bổ thượng vị trí này, thẩm hoài chính đồ phi thường quan minh, gả cho hắn về sau tương lai trở thành tướng quân phu nhân cả đời vinh hoa phú quý áo cơm vô yêu, là có thể tránh cho đời trước chính mình bất hạnh hôn nhân kết cục. Nếu có thể trọng sinh một lần, cái gì không lựa chọn người tốt sinh? Còn có Hàn huyền không nghĩ ở gả cho kiếp trước chẳng làm nên trò chống gì trượng phu, quá tầm thường nhân sinh, vĩnh viễn vì tiêu tiền mà tính toán chi ly, cho nên nàng phải gả liền nhất định gả cái điều kiện hảo nam nhân, không nghĩ tới ông trời cho nàng lần này trọng sinh cơ hội, còn làm nàng nhiều nhiều như vậy ký ức, đã biết nàng đại tỷ hài tử sau khi lớn lên, cư nhiên có tốt như vậy tương lai. Hàn huyền nhịn không được cảm thấy đại tỷ lúc trước cách làm có chút buồn cười nếu nàng biết chính mình vứt bỏ hài tử về sau sẽ có tốt như vậy tiền đồ có thể hay không hối hận kia bất quá nói thật nếu đại tỷ không vứt bỏ bọn họ khả năng tiểu nam chủ cũng là nàng tiểu cháu trai khả năng cũng sẽ không có quyết đoán đi sáng tạo phú khả địch quốc gia nghiệp càng không thể có như vậy tốt tiền đồ nàng chỉ là có chút tiên đối vì cái gì không cho chính mình thức tỉnh cùng trọng sinh ở sớm chút nếu là một năm rưỡi trước kia đại tỷ từ bỏ hài tử lúc sau liền lập tức đi trấn an bọn họ khả năng không có trần viện sự tình. Hiện tại thời gian này điểm rất nhiều chuyện tới kịp, chẳng qua khẳng định phải tốn phí chút công phu, mới có thể chấn an bọn nhỏ bị thương tâm linh, nhưng là loại này vất vả đều là đăng giá. Hơn nữa nhân vật như vậy nếu là đặt ở kiếp trước, nàng loại này thường thường vô kỳ người thường, nàm mơ đều không thể nhận thức. Hiện tại không chạy nhanh thừa dịp nam chủ tuổi nhỏ thời điểm hỏi han đơn cần, trở thành hắn sinh mệnh kính trọng trường bối, về sau còn có thể không hiếu thuận chính mình sao. Lại nói đại tỷ về sau cũng không nhất định đi trở về. Nàng cùng thẩm ra ba cái hài tử chính là xác xác thật thật có huyết thống quan hệ, đoạn cảm tình này kinh doanh hảo, trở thành bọn họ cái thứ hai mẹ cũng không phải không có khả năng, hơn nữa Hàn Uyển cũng không sợ thẩm Hoài sẽ đối chính mình có ý kiến. Nàng lâu như vậy cũng không lộ quá mặt, ở tiểu hài tử trước mặt nói không chừng tìm lấy cớ có thể đã lừa gạt đi, nhưng là ở thẩm Hoài trước mặt khẳng định lừa không được, nhưng là mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần là trước từ hài tử xuống tay, làm hài tử tiếp thu chính mình kia đại nhân chính là chuyện sớm hay muộn. Hàn huyền khuyên bảo khuyên bảo phụ mẫu của chính mình, dọn đi Ngô Thành làm buôn bán, như vậy chính mình chẳng phải là có thể ở Ngô Thành tìm công tác. Về sau đặt chân ở Ngô Thành, có rất nhiều cơ hội có thể tiếp cận mấy cái hài tử, nhiều soát hảo cảm. Lại qua không bao lâu nàng liền có thể đạt thành mong muốn đi Ngô Thành. Tỉnh cơ quan đơn vị, trương bí thư đối với chính mình lãnh đạo, tỉnh chính phủ một tay đô vĩnh đào hội báo chính mình công tác. Đương hắn hội báo đến Ngô Thành tháng này thuế vụ báo biểu cuối cùng nói ra con số khi. Đỗ Vĩnh đào sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nhận tới chi tỉ mỹ xem xét, thế nhưng so trước quý còn đề cao 15, cái này con số là thật vậy chăng? Như vậy sẽ nhiều như vậy. Thư ký, là thật sự, hơn nữa ở ta sao Ngô Thành thuê nhà tới tìm công tác người bên ngoài, cũng so với phía trước gia tăng rồi bảy, vẫn là bởi vì chịu tương lai thế giới tranh liên hoàn ảnh hưởng, vài gia đài truyền hình, nhà xuất bản in ấn sưởng hiệu quả và lợi ích đều tương đối hảo. Lần trước phim tuyên truyền truyền phát tin về sau, tương lai nhà ăn hiện tại danh khí lại rất lớn, đi ăn cơm phiếu chính sách kéo ăn uống ngành sản xuất, mặt khác tiệm cơm tiểu quán ngay cả nhà tắm tranh nhau bắt trước cũng đẩy ra loại này bằng phiếu mua xăm chiết khấu đề cao không ít hiệu quả và lợi ích. Còn có theo ta hiểu biết Trần Lão bản trước kia còn xuất bản quá một quyển Anh ngữ thư, nay buồn Anh ngữ thư làm vô số hài tử từ linh đơn giản học tiếng Anh, càng là kéo giáo dục ngành sản xuất. Càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nàng cư nhiên vẫn là buồn thị công an bộ hình trinh cố vấn, có chút cơ mật vấn đề ta cũng không có hiểu biết đến, nhưng là cảm giác cùng lần trước báo chí mặt trên đưa tin dân giám định kỹ thuật có quan hệ, công an bộ lãnh đạo chính là chính. Miệng thừa nhận là bởi vì Trần Lao sư nguyên nhân, hạ thấp này một quý phạm tội xuất, bởi vì kỹ thuật đột phá để cao phá án tỷ lệ, chúng ta ngô thành trị an đều so khắc thành thị hảo rất nhiều lần, cho nên người bên ngoài càng thích tới ngô thành sinh hoạt. Mặt khác tương lai nhà ăn lửa lớn về sau, nô thành tiểu học quanh thân thực mau cũng khai cần nhiều ra cửa hàng, cấp rất nhiều cơ sở nhân dân cung cấp rất nhiều vào nghề cơ hội, bởi vì như vậy tốt tuần hoàn thực ổn định kéo nô thành kinh tế, thuế vụ kim ngạch vững bước tăng lên, ta dự tính sau quý số liệu khả năng sẽ càng tốt. Tương đối ngoại ý muốn là chúng ta tỉnh nổi danh sĩ nghiệp phúc an gia cụ, tân đẩy ra nhiều công năng bàn ghế, nhiều công năng tủ quần áo hệ liệt độc quyền, nguyên lai like cũng là xuất từ trần viện bút tích, chẳng qua. Nàng sau lại đem cái này độc quyền bán cho Phúc An gia cụ, làm nhà này xí nghiệp cái này quý doanh số đột phá lịch sử kỷ lục, vinh hoạch tỉnh nội đệ nhất. Chúng ta ngô thành thị gia cụ nghiệp doanh số có chút lộ rõ tăng lên, nhiều ngành sản xuất xuất hiện rõ ràng biến hóa, thu nhập, từ thuế mới để cao 15 trở lên. Trương Bí Thư nói xong, Đỗ Vĩnh Đào lúc này đối trần viện thân phận càng thêm chấn kinh rồi, không nghĩ tới cái này tiểu trần lão bảng, cư nhiên vẫn là bảo tàng, ở trên người nàng cư nhiên có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Kỳ thật cũng không phải cố ý điều tra Trần Viện thân phận, nhưng là vẫn là bởi vì rất nhiều chuyện đều là bởi vì nàng dựng lên, sở hữu số liệu biểu hiện đều thực một người có quan hệ thời điểm, đương nhiên muốn khiến cho coi trọng. Nhưng là mặc cho bọn hắn có thông thiên thủ đoạn cũng chỉ có thể hiểu biết đến Trần Viện tới Ngô Thành lúc sau tin tức, mặt khác lại điều tra không đến. Bất quá từ nàng có thể gả cho quân nhân này, thẩm tra chính trị khẳng định là quá quan, cho nên thân phận thượng sẽ không có cái gì vấn đề, chỉ là quá có tài hoa. Là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, cùng người thường hoàn toàn là hai cái chính tự, đối đại thiên tài thân phận càng sẽ tò mò một ít. Nâng đỡ tiểu trần lão bản sinh ý là một cái chính xác nhất quyết định, cái này quý thay đổi thật sự là quá rõ ràng, nếu là như vậy đi xuống nói, chỉ cần là lại quá một năm, toàn bộ ngô thành, thậm chí toàn bộ đồng tỉnh đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đỗ vĩnh đảo trong lòng kích động, đây chính là hắn làm chính trị tới nay nhất muốn làm đến sự tình, có thể ở chính mình chính đồ thượng sáng tạo truyền kỳ. Tương lai liền tính chính mình không ở vị trí này ngồi đi xuống, nhưng là lưu lại chiến tích liền vĩnh viễn để lại, hơn nữa mỗi loại đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, chính mình không hổ đối nhân dân, không hổ đối lãnh đạo, không hổ đối chính mình lương tâm, đây là hắn đối chính mình yêu cầu, đang ở này vị tất mưu này trước, tất tấn trách, nhiệm, nhớ kỹ sứ mệnh, không quên sơ tâm, cho nên hắn nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp tới, cho nên trước mắt vị này nhân tài nhất định phải tiếp tục nâng đỡ người này mới còn có thể sáng tạo ra tới nhiều ít kỳ tích, trong lòng thật đúng là rửa mắt mong chờ. Đỗ Vĩnh Đào cảm giác chính mình là may mắn, nếu là Trần Viện lúc trước không có gả tiến ngô thành tới, mà là lựa chọn lưu tại chính mình quê nhà, kia bọn họ ngô thành kinh tế trình độ khẳng định sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa hắn cho rằng nhân tài như vậy trợ giúp chính mình quê nhà xây dựng tương lai sớm hay muộn vẫn là sẽ sáng lên nóng lên, chẳng qua chính là vấn đề thời gian. Nhưng là nàng hiện tại đi vào ngô thành. Sở làm hết thể sự tình tựa như hiệu ứng bơm bướm, bướm, gián tiếp trợ giúp ngô thành nhân dân đề cao kinh tế, làm rất nhiều ngành sản xuất đều có lộ rõ tăng lên, hơn nữa thời gian này mới qua ngắn ngủn nửa năm, là có thể đạt tới như thế thần kỳ hiệu quả. 5 năm về sau kia, 10 năm về sau kia, nếu là dựa theo hiện tại tốc độ phát triển đi xuống, trở thành cả nước đệ nhất đại đô thị, tuyệt đối không phải mộng tưởng, thậm chí có khả năng trở thành quốc tế đô thị, chỉ cần nỗ lực nhất định có thể làm được. Đỗ Vĩnh Đào suốt đêm ở tỉnh mở họp, trọng điểm khen ngợi Trần Viện năng lực, hơn nữa làm trương bí thư đi tìm Trần Viện xem nàng nếu là có yêu cầu địa phương, chỉ cần là có thể tạo thuận lợi sự tỉnh không cần khách khí, nói thẳng là được. Đối với nhân tài bồi dưỡng, tỉnh là tuyệt đối sẽ không buồn xịn, lại khổ cũng không thể khổ nhân tài, nếu là nhân tài bị nhục chạy đến mặt khác tỉnh đi, phía chính mình hối hận cũng không kịp. Trần Viện đương nhiên là có nhu cầu, nếu là tỉnh có thể cùng chính mình phối hợp, kia ở phương tiện bất quá. Bất quá nàng ngẫm lại cảm thấy chính mình thật đúng là ghê gớm, có thể làm tỉnh một tay tự mình an bài người cùng nàng câu thông, hẳn là mặt khác xí nghiệp lão bản, làm không được sự tình đi. Đương Trương Bí Thư nói xong về sau, Trần Viện liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, muốn đánh quảng cáo, lợi dụng hết thể tài nguyên cho chúng ta đánh quảng cáo. Chỉ dựa vào TV quảng cáo Trần Viện đã không thể thỏa mãn, hơn nữa TV quảng cáo thời gian đoạn lại thực quý, phí dụng đặc biệt không có lời, báo chí quảng cáo chịu chúng càng tiểu, để lại cho người ký ức cùng ngắn ngủi cũng không đủ khắc sâu. Trần Viện vẫn luôn ở có thể hay không tìm kiếm càng nhiều cơ hội thời điểm, chương bí thư này không phải đưa tới cửa sao? Trần lão bản ngài có thể nói hay không kỹ càng tỉ mỉ một ít, muốn loại nào đánh quảng cáo phương thức kia. Chương bí thư đều dùng tới Tôn Sưng, bởi vì hiểu biết quá Trần Viện đã làm sự tích về sau, rất khó không đối nàng dùng Tôn Sưng, thật sự là thần giống nhau nhân vật, người thường chỉ nhưng nhìn lên, lợi hại như vậy người, chính mình đời này khả năng đều so ra kém đối phương một nửa trí tuệ. Bến xe Trạm bài, ga tàu hỏa nội mặt tường, xe buýt xe thể mặt trên này đó vị trí nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì cái gì không chế tắc quảng cáo y nấn đi lên. Hơn nữa này đó địa phương đều là lượng người thật lớn, mỗi ngày đều thành công ngàn thượng vạn ở lưu động, ở chỗ này đánh quảng cáo không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Trần Viện trước kia không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng này đó khu vực đều là nhà nước, không thể tùy tiện sử dụng, hơn nữa hiện tại cũng không có giống đời sau, đều là ít giá rõ ràng giới vị hiện tại người còn không có nghĩ đến dùng xe buýt đánh quảng cáo. Nhưng là lại quá mấy năm không sai biệt lắm liền có, các loại quảng cáo so lẹ không đồng đều, nhưng là đây chính là trực tiếp thu vào, kiếm được tiền không thể đo lường, tỉnh không có lý do gì không đồng ý à. Trương Bí Thư dừng một chút, còn không có mở miệng trả lời, Trần Viện còn nói thêm, tuy rằng ta là cái thứ nhất ăn con cua người, nhưng là đánh quảng cáo việc này có một thì có hai, vĩnh viện không có khả năng là cuối cùng một cái, đến lúc đó mọi người xem đến món ngọn, kia còn không tranh nhau tới thả xuống quảng cáo, tỉnh khẳng định là kiếm đầy buồn đầy chén, còn không có trả giá gì đó đồ vật, đã để kéo tiêu phí, lại đề cao kinh tế, còn có thể kiếm được một tuyệt bút cự khoản, đây chính là thiên đại chỗ ta. Trương Bí Thư không hổ là một tay Bí Thư, suy một ra ba năng lực siêu cường, không bao lâu liền đem này phía trước phía sau lợi hại quan hệ tưởng chính là rõ ràng, xe buýt ô tô đều là đi nơi khác, còn có rất nhiều đều là đi tỉnh ngoài đường dài ô tô. Giống Trần Viện theo như lời đem buồn thị quảng cáo đại diện tích đi nấn ở thân xe nhất thấy được vị trí. Đem buồn thị đặc sắc đợi cho tỉnh ngoài, thậm chí xa hơn càng hẻo lánh khu vực, kia càng có thể cho ngô thành thị mang đến đếm không hết tiền lời, thậm chí còn có thể phát triển du lịch kinh tế, chú ý này quả thực là thật là khéo. Hán Trường lớn đôi mắt suy nghĩ cẩn thận về sau, quay đầu lại đang nhìn hướng Trần Viện rất là tú khí Mỹ mạo gương mặt, cảm thán Trần Lão bản này đầu rốt cuộc lại như thế nào lớn lên vừa mở miệng hàng ngàn hàng vạn tiền mặt tự động liền tìm đến phương hướng ập vào trước mặt chương bảy mươi không bảy một canh hai Trương bí thư được đến dẫn dắt về sau lại chạy nhanh trở lại tỉnh báo cáo cấp lãnh đạo đồ vinh đào đệ nhất kiện đã biết trần viện ý tưởng về sau vô đùi nhịn không được khen ngợi thật là diệu trước kia quảng cáo phương thức rất ít chỉ có như vậy vài loại nhiều lắm là chờ tv làm quảng cáo hoặc là lên báo nhưng là ở các loại nhà ga thậm chí là đường dài ô tô mặt trên thả xuống quảng cáo tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Chủ yếu vẫn là tư tưởng thượng mở ra, cũng không có nào điều pháp luật quy định không cho phép, hơn nữa chỉ cần là quảng cáo chế tác tinh mỹ, sắp chữ trình tề, căn bản không phải cái loại này tùy ý dán tiểu quảng cáo có thể so được với, nói không chừng. Vẫn là thành thị một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến. Đỗ Vĩnh Đảo tuyệt bút vung lên trực tiếp đồng ý Trần Viện sự tình, hơn nữa cho nàng miễn lần này quảng cáo phí, đưa ra tốt như vậy kiến nghị, bản thân chính là chính là một bút rất lớn ví dụng, cho nên càng không thể chịu Trần Viện một phân quảng cáo phí kiếm tiền nhật tử không vội ở phía sau kia chờ về sau càng nhiều xí nghiệp đã biết như vậy quảng cáo chỗ tốt kia còn không bài đội tới thả xuống trương bí thư từ tỉnh văn phòng ra tới về sau lại chạy tới trần viện trong tiệm nói cho nàng lãnh đạo đã đồng ý hiện tại chính là làm nàng đem quảng cáo án lấy ra tới về sau liền có thể tiến hành định chế cùng thả xuống ở các quảng cáo điểm thả xuống quảng cáo cũng không phải là cái nhẹ nhàng sự tình toàn thị tổng cộng ga tàu hỏa liền có hai cái đường dài ô tô cũng có vài trăm chiếc Còn có lớn lớn bé bé không đếm được trăm điểm, đến như thế nào thả xuống còn muốn cẩn thận nghiên cứu, tuy nói không có khả năng mỗi một cái đều phóng quảng cáo, nhưng là này lượng công việc thật lớn, căn bản không phải một chốc một lát là có thể làm tốt. Nhưng là Trần Viện hiệu suất quá cao, đã sớm đem kế hoạch làm tốt, không cấm đem nô thành mỗi cái trạm điểm địa lý vị trí cấp kỹ càng tỉ mỉ tiêu ra tới, làm người vừa thấy liền phi thường hảo lý giải. Trương Bí Thư tiếp nhận Trần Viện đưa qua quảng cáo tốt sờ tơ đồ bị mặt trên nội dung cấp hấp dẫn ở Nay trương bốt sở tơ là màu sắc rực rỡ bối cảnh là một cái rất lớn hồng đế nồi đun nước cũng béo ngậy canh đế còn sái một tầng màu trắng hạt mẻ nhìn phi thường xinh đẹp nay đồ ăn thoạt nhìn càng là phi thường đặc biệt thế nhưng là dùng một cây tế xin tre xuyến vài cái tròn tròn hoạt hoạt màu trắng viên thoạt nhìn quy đạn ngon miệng mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng là dùng xin tre sâu lên tới có nấm vị tràng huyết vị đậu phụ khô rong biển rau dưa măng, đậu hủ còn có mặt khác vài loại phi thường thường thấy rau dưa Như vậy nồi như là cái lầu nồi, nhưng là còn không có gặp qua dùng cái thẻ sâu lên tới ăn pháp, như vậy ăn pháp cảm giác đặc biệt mới lạ, này bốt sở tơ xem lâu rồi liền có loại nóng lòng muốn thử ý tưởng, muốn ăn thực mau liền lên đây. chân viện tự nhiên không thể bạc đái Trương Bí Thư, mắt thấy đến cơm điểm khiến cho chu hoa cho bọn hắn phòng, đem tân gia thái sắc cấp bưng lên. Trương Bí Thư nhìn bốt sở tơ mặt trên ba cái chữ to xuyến xuyến hương quả nhiên là danh xứng với thực, chỉ là nhìn cũng đã đủ để hấp dẫn người. Này nếu là phóng đại vài lần rán ở ô tô thượng, hiệu quả tuyệt đối là không tưởng được hảo. Đang nghĩ người tới, người phục vụ đã mở cửa thượng đồ ăn, mỗi cái thái sắc đều là một tiểu bàn một tiểu bàn, nhưng là mâm bên trong đồ vật hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa đều là sinh. Trân viên nói, Trương Bí Thư, tới nếm thử chúng ta cửa hàng tân phẩm đi, nếm một lần ngươi khẳng định liền ăn đến nghiện, có thể ăn cay sao? Trương Bí Thư không nhịn xuống ẩn nấp nuốt vào nước miếng, có thể ăn cay. Tốt, vẫn là huyên nương nổi Một cái cay canh một cái nông canh, xuyên xuyến hương chính là muốn chính mình nấu mới ăn ngon. Trân Viện nói xong liền bắt đầu trong nổi mặt hạ đồ ăn, Trương Bí Thư cũng bắt đầu chính mình đậu thủ. Trên bàn có một cái giống viên giống nhau xuyên xuyến, chính là phía trước ở bốt sở tơ mặt trên nhìn đến cái kia dính đầy hồng du mê người viên xuyến. Trương Bí Thư tỏ mò hỏi, cái này viên là cái gì làm? Cái này là tay đánh bạo nước thịt viên, là dùng một chỉnh khối thịt bò gõ thành bùn, bên trong còn có nhân, vị phi thường phong phú, ngươi nếm thử xem trương bí thư vội vàng ném một cái viên hạ nổi không bao lâu liền nấu hảo hắn không nghĩ nhiều trực tiếp một ngụm cắn cái viên xuống dưới không phòng bị đã bị đột nhiên bạo nước viên phun tung tóe ra tới nước cấp năng tới rồi nay trong nháy mắt nóng bỏng sóng nhiệt đánh út lại cùng với nồng đậm thịt bò nước canh hương vị thật sự là thật tốt quá tuy rằng thực năng nhưng là còn thực luyến tiếc nuốt đi xuống trương bí thư nhanh chóng rót một ngụm thủy mới cảm thán nói ăn ngon thật a thích hợp khẩu vị liền ăn nhiều chút trần viện đã sớm thử qua cái này hương vị Cho nên cũng không như thế nào hiếm lạ, hiện tại thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, nàng liền nghĩ có thể hay không đẩy ra chút thích hợp mùa đông đồ ăn. Các loại nồi đun nước hầm nồi cái lẩu đều đã có, lại ra đồng dạng cảm giác cũng không không có gì tân ý, cho nên Trần Viện liền nhắm ngay cái này xuyến xuyến hương còn có lẩu cay, này hai cái mới là càng dễ dàng mở rộng, hơn nữa có thể nhanh chóng tranh đoạt thị trường đồ ăn, thực dễ dàng bị khách hàng tiếp thu, hơn nữa cái này đồ ăn đối với thân ở ở rét lạnh thời tiết mọi người tới nói kích thích là tuyệt đối không thể khinh thường càng là trời lạnh có thể ăn nóng hầm hập xuyên xuyến hạnh phúc cảm kia không phải giống nhau tăng lên cho nên trần viện quyết định buổi tối liền cấp bọn nhỏ cùng thẩm hoài cũng chuẩn bị xuyên xuyến hương coi như bữa tối trương bí thư căng thẳng đánh cách mới dừng lại chiếc đũa cầm quảng cáo án rời đi đi thời điểm còn lưu luyến như thế mỹ vị xuyên xuyến hương hương vị thầm nghĩ trong lòng vội xong trong khoảng thời gian này công tác còn muốn tiếp tục tới ăn không có biện pháp hắn giống như thật sự nghiện rồi Mấy ngày nay thả xuống biển quảng cáo còn ở chế tác, cho nên không có nhanh như vậy tràn lan xong quảng cáo. Trần viện cùng tô vạn hoa vẫn là bận việc trang phục cửa hàng khai trương sự tình. Trong lúc này Giang Nguyệt Hương cùng Triệu Yến từng người cũng đều tới mua đi rồi một kiện mau đầu áo khoác. Trần viện còn hướng tân vẽ một bộ nam trang thiết kế đồ. Này bộ nam trang cũng là vải nỉ áo khoác, chiều dài đại khái ở ngông vị trí. Nàng tính toán có thể làm hai kiện, một kiện cấp thẩm hoài xuyên, một kiện cho chính mình phụ thân gửi qua đi dùng nhanh nhất hậu cần khả năng cuối tháng phía trước là có thể đến quê hương nàng bên kia mùa đông không phải đặc biệt lãnh chỉ cần bên trong xứng một kiện lông dê sam đủ khả năng qua mùa đông so sánh với dưới nô thành bên này mùa đông khắc nghiệt muốn xuyên áo đông so trần dược tiến bên kia khu vực muốn lãnh thượng không ít trần viện còn mua một kiện chất lượng tốt lông dê sam cùng cái này nam trang vải nỉ áo khoác cùng gửi trở về gần nhất các nàng trong tiệm trang bị máy bàn đem số điện thoại cũng một bẩm thông qua bao vây báo cho phụ thân Nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện thoại là được. Các nàng trong thôn không có điện thoại, Trần Dược Tiến muốn gọi điện thoại liền phải mua điện thoại tạp đi trong thành buồng điện thoại đánh, nhưng là như vậy cuối cùng là so với phía trước viết thư liên hệ phương tiện nhiều. Ít nhất không cần một hai tháng về sau mới có thể biết đối phương tin tức. Trần Viện mới vừa cấp thẩm hoài làm tốt quần áo thời điểm, trong nhà lại đã xảy ra một kiện đại hỷ sự, đó chính là thẩm hoài thăng trước. Bọn họ đơn vị lao lãnh đạo chính thức về hưu, không hề nghi ngờ người nối nghiệp chính là Thẩm Hoài từ phó đoàn cấp cán bộ hiện tại biến thành chính đoàn cấp cán bộ ở bọn họ cái này tuổi kia chính là rất ít thấy huống chi hắn như vậy tuổi trẻ tương lai tiền đồ càng là vô lượng thẩm hoài đem nhâm mệnh thư giao cho trần viện trần viện đưa cho hắn một kiện áo khoác mỉm cười nói đây là ta tặng cho ngươi lễ vật mau mặc vào thử xem thích sao thẩm hoài đột nhiên một phen ôm trần viện có chút mất mát đem đầu vùi ở nàng trước người thấp giọng nói thích lao bà ngươi thích ta sao trần viện gật gật đầu không hề nghi ngờ là thích trên người hắn quá ấm ấm nàng thực thoải mái, hoàn mỹ. Còn không có tưởng xong, bang một tiếng bị đánh gãy. Thầm hoài đột nhiên một loan eo liền đem Trần Viện phát gục ở trên sofa. Trưng 72 hai. Lúc này cửa truyền đến một tiếng mở cửa động tĩnh. Trần Viện lập tức đẩy ra thầm hoài, bởi vì tô vạn hoa mang theo hải tử đã trở lại, hai người vội vàng từ trên sofa đứng dậy, trong không khí có chút rồn rộp. Thầm hoài nhìn Trần Viện hơi tiếp nối thở dài một hơi, mỗi khi chính mình tưởng có chút động tác thời điểm khẳng định đều sẽ có một số việc phát sinh, hắn cùng Trần Viện kết hôn lâu như vậy, cư nhiên vẫn là thanh thanh bạch bạch, nói ra đi người khác hẳn là đều sẽ không tin tưởng. Thầm hoài tựa hồ là có nói cái gì tưởng cùng Trần Viện nói, thấy bọn nhỏ trở về cũng không có phương tiện, liền lôi kéo Trần Viện đi phòng ngủ. Túi đầu nói một câu, ra thăng trước, chính là cảm thấy. Phanh phanh phanh, hắn tim đập thật nhanh khẩn trường, thực không tự tin, thực thấp vọng, đối mặt thích người, kỳ thật nhất muốn nghe đến chính là nàng tán dương cổ vũ lo lắng từ đối phương trong mắt nhìn đến bất luận cái gì thất vọng. Trần Viện hình như là biết thầm hoài suy nghĩ cái gì, nhìn hắn ánh mắt đột nhiên nghiêm túc nói, "Ngươi là anh hùng, bảo vệ quốc gia anh hùng, đúng là có các ngươi vẫn luôn thủ vững ở chính mình cương vị, mới có thể có hiện tại hòa bình xã hội cùng an bình sinh hoạt, cho nên ngươi không chỉ là nhân dân anh hùng, cũng là trong lòng ta anh hùng." Lời này nói phát ra từ phế phủ, Thẩm Hoài ánh mắt lập loè nhìn Trần Viện, rốt cuộc lộ ra răng nhanh tươi cười, nghe được Trần Viện lời nói thời điểm ắn trong lòng rốt cuộc không ở mê mang, hơn nữa loại này bị thích người tin tưởng cảm giác, thật sự thực hảo thực hảo a. Lão bà, ngươi có thể kêu ta một tiếng lao công sao? Trần Viện gật gật đầu cổ vũ mỉm cười nói, lao công, cố lên." Nghe bên tai truyền đến nhu nhu thanh âm, thần hoài trong lòng như là tràn ngập lực lượng, gắt gao nắm lấy Trần Viện tay, hạ quyết tâm nhất định phải càng tốt bảo hộ nàng cùng người nhà, chẳng những phải vì quốc làm vẻ vang, cũng muốn làm người nhà cảm giác tự hào, có thể có như vậy thế tử. Chính mình đời này thật sự thực đăng giá, cho dù chết cũng không hám. Hai người nhìn nhau cười, hình ảnh rừng hình ảnh nấy mắt, phi thường ấm áp. Đảo mắt qua mấy ngày về sau, hoa nhã phục sức cửa hàng khai trường, khai trương cùng ngày thả mấy quải pháo, mặt khác cũng không có làm cái gì tuyên truyền, so với phía trước tương lai nhà ăn vừa mới bắt đầu thời điểm quả thực an tinh nhiều. Trương Bí Thư vốn dĩ cho rằng Trần Viện khả năng còn muốn làm cái gì mới lạ đồ vật, nhưng là hết thảy đều không có phát sinh. Nếu là không rõ ràng lắm còn tưởng rằng cửa hàng này không phải trần Việt Hai, hơn nữa liền khách hàng đối lập tương lai nhà ăn cũng là thiếu thảm không nỡ nhìn. Kỳ thật trương bí thư vẫn là dự đánh giá quá cao, liền tính không có làm bất luận cái gì tuyên truyền hoa nhã phục sức cửa hàng, so mặt khác cửa hàng sinh ý đã không kém, cùng tương lai nhà ăn vẫn là không thể đủ tương đối. Bởi vì đây là cái độc lập nhãn hiệu, phải trải qua một đoạn thời gian phát triển mới có thể thấy được thành tích. Trần viện cố ý làm nhân tu kiến một cái trong suốt tủ kính. Bên trong bảy biển rất nhiều trong tiệm xinh đẹp quần áo cùng vật phẩm trang sức còn có rất nhiều tiểu hoa thai vòng cổ. Tuy rằng đều là một ít không đáng giá tiền hàng mỹ nghệ, nhưng là không chịu nổi bộ dáng thật xinh đẹp, phi thường hấp dẫn người tới mua sắm. Hơn nữa vật phẩm trang sức thứ này mua về sau lại nghiện, cho nên các nàng điểm khách hàng quen vẫn là rất nhiều. Hôm nay bên xe cùng ngày xưa có chút bất đồng, trạm bài mặt trên một chỉnh mặt tất cả đều là quảng cáo. Hàn huyền xách theo cái dương xuống xe về sau ngạch. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được mặt trên nhà ăn xuyến xuyến hương quảng cáo, cảm giác phi thường ngạc nhiên, không nghĩ tới ngô thành như vậy. Thành phố lớn kinh tế trình độ chính là phát đạt, nàng ở tiểu địa phương trước nay đều không có ăn qua xuyến xuyến hương như vậy đồ ăn, chính là kiếp trước nhớ rõ giống như cũng là tới rồi mấy chục tuổi thời điểm mới ăn qua một lần. Hiện tại cảm giác cái này quảng cáo đều có chút không giống như là thời. Đại này bộ dáng. Hàn Uyển cảm thấy cái này quảng cáo tuốt sờ tơ rất giống đời sau chính mình gặp qua phong cách. Đầu tiên bởi vì niên đại quá xa xăm nàng trọng sinh đến tới rồi hai mươi mấy tuổi tuổi tác, ký ức này là mà hơn hai mươi năm trước thập niên tám mươi. Nàng liên cảm thấy trước mắt cái này quảng cáo thật sự, thật sự là không giống tưởng hiện tại cái này niên đại, cho nên liền cảm thấy phi thường kỳ quái, chẳng lẽ ngô thành sinh hoạt trình độ đã phát đạt tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nội sao. Hàn huyền tuy rằng cảm giác rất kỳ quái nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, chính mình lần này lại đây, chủ yếu mục đích vẫn là muốn đi thẩm ra. Nếu là ngô thành sinh hoạt trình độ thật sự như thế hảo, kia nàng cha mẹ liền càng dễ dàng cùng nhau lại đây sinh hoạt. Nàng trọng sinh việc đầu tiên, chính là cùng nguyên lai like đối tượng chia tay, kỳ thật nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lại qua một thời gian, chính mình cũng muốn tới rồi bản chuyện cưới hỏi thời điểm, may mắn trọng sinh còn không muộn, hết thể đều có thể đủ vãn hồi tiết nối, đời này chính mình nhất định phải quá thượng hảo nhật tử, nhất định phải gả cái hảo lão công, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Lần này lại đây quan trọng nhất nhiệm vụ đó chính là lấy lòng bọn nhỏ, làm cho bọn họ tiếp thu chính mình. Hàn huyền tìm một nhà nhà khách ở đi vào, không kịp nghỉ ngơi liền trực tiếp đi thẩm ra, chủ yếu là không biết đối phương là cái gì thái độ, nếu là thái độ ác liệt, muốn tiếp cận khó khăn liền sẽ đại đại đề cao. Thực thuận lợi làm lao ra xe, tìm được rồi thẩm ra địa chỉ. Hàn huyền tiến lên gõ gõ môn, thịch thịch thịch. Không lớn một hồi đột nhiên có tuổi trọng đại giọng nữ ở trong sân hỏi, ai a huyền nghĩ nghĩ người nói chuyện có thể hay không là thẩm hoài mẹ nó trương quế lan trong ấn tượng đây chính là cái ác bà bà a nhưng không thiếu cho nàng đại tỷ nếm mùi đau khổ bằng không nàng đại tỷ có thể ném xuống hải tử không hề lưu luyến đi rồi sao nhưng cái này khả năng cũng là chính mình tương lai bà bà có nói là ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân muốn gả cho thẩm hoài kia không phải đến chịu khổ sao chịu chút ủy khuất này đều không xem như cái gì quan trọng là hết thảy đều là đăng giá Chính mình cũng không thể giống đại tỷ tính tình như vậy quật, còn có nàng phía trước tiền nhiệm cái kia trần viện giống nhau ác độc, tốt nhất là biểu hiện ra ngoài người thiện tâm mỹ, thử xem đều thế người khác suy nghĩ, như vậy thẩm ra người đều cho rằng chính mình là người tốt, cũng không lo thẩm hoài đối chính mình không hảo. Di, ta là Hàn Huyền A, chúng ta trước kia gặp qua. Hàn Huyền nói xong, tô vạn hoa sửng sốt một chút, hình như là ở tự hỏi tên này là ai, xác định nhất định khẳng định chính mình chưa từng nghe qua tên này cho nên căn bản là không quen biết đối phương. Cao mày cảnh giác lên, ngươi tìm lầm đi, ta không quen biết ngươi. Hàn Huyền cũng là sửng sốt, a, này không phải thẩm hoài ra sao? Không tìm lầm đi. Tô Vạn Hoa lúc này mới ra tới đem cửa mở ra, nhìn chăm chú nhìn lại cửa đứng một người tuổi trẻ cô nương, đại khái hai mươi đầu, sơ sạch sẽ lưu loát tóc ngắn, ăn mặc một kiện đông tuyết ấu vương áo khoác, lớn lên nhưng thật ra sạch sẽ chẳng qua cảm giác ánh mắt đặc biệt kỳ quái, luôn là thường thường hướng trong môn mặt nó. Ngươi tìm ai? hàn huyền vừa thấy cư nhiên không phải trương quế lan liền đúng lý hợp tình nói ta là đại bảo nhị bảo bọn họ thân tiểu gì bọn họ mụ mụ nguội nguội. lần này lại đây là muốn nhìn một chút hải tử tô vạn hoa nghe xong lời này lại cẩn thận đánh giá một chút đối phương phát hiện hàn huyền cư nhiên là không tay tới nàng nếu là đoán không sai gia nhân này hẳn là thật lâu đều không có liên hệ bọn nhỏ giống như lần trước gửi tới quần áo số đo đều là tiểu nhân cũng là nàng gửi tới đi tuy rằng không biết đối phương loanh quanh lòng vòng nhưng là bọn họ hàn ra người tuyệt tình tô vạn hoa là biết đến tự nhiên là không có gì hảo cảm vừa định nói điểm cái gì ứng đối liền nghe phía sau truyền đến một đạo thanh âm êm thai giọng nữ dì ba bên ngoài là ai a hàn huyền nghe tiếng nhìn lại liền thấy được một cái ăn mặc rộng thùng thình áo khoác xinh đẹp nữ tử từ, từ cửa ra tới sắc mặt nháy mắt đại biến môi đều có chút run rẩy nói trần viện người như thế nào còn ở thầm ra chương bảy mươi ba không bảy ba trùng trần viện mày nhắc lại Hỏi ngược lại, người là ai a? Ta như thế nào không thể ở thẩm ra sao? Hàn huyền phản ứng lại đây cảm giác chính mình thất thố, điều chỉnh một chút cảm xúc, nghĩ thẩm trần Viện hiện tại thế nhưng còn chưa đi, có lẽ còn chưa tới chỉ định cốt truyền thượng, nhưng là tuy rằng không có đến, phỏng trường cũng nhanh. Hơn nữa nàng cùng thẩm ra quan hệ cũng không tốt, thẩm ra người nhất định chán ghét chết nàng, khoảng cách nàng hạ tuyến khẳng định dùng không dùng được bao lâu thời gian. Hàn huyền hơn nửa ngày mới từ trên mặt lộ ra tới một cái không thế nào đẹp tươi cười giải thích nói ta không phải ý tứ này chính là rất kinh ngạc ngươi là thẩm hoài thê tử sao chân viện lúc này càng thêm hoài nghi chính mình cũng không nhận thức cái này hàn uyển một lần cũng không có gặp qua đối phương nàng vẫn là từ nơi khác lại đây nhìn thấy chính mình ánh mắt đầu tiên là có thể chuẩn xác kêu ra tên nàng thuyết minh đối phương khẳng định là nhận thức chính mình hàn uyển đến tột cùng là từ đâu biết chính mình tên họ nếu là từ hàng xóm quanh thân hỏi thăm tin tức nhìn đến chính mình hẳn là sẽ không như vậy kinh ngạc nàng rõ ràng phi thường khiếp sợ phảng phất chính mình không nên xuất hiện ở thẩm gia dường như Nay liền có chút nói không thông chân viện nhữ mày hỏi Hàng tiểu thư, ngươi lại như thế nào biết ta tên họ Ngươi vừa rồi như vậy chuẩn xác kêu ra tên của ta Như thế nào sẽ không biết ta thân phận Còn có ngươi nhìn đến ta ở thẩm gia vì cái gì thực kinh ngạc Hàn uyển vừa nghe lời này có chút luôn cuống Vội vàng che dấu nói Ta là nói sai rồi Tên của ngươi ta là nghe được những người khác nói Không cần nghĩ nhiều chân viện thật sâu nhìn nàng một cái Hàn Nguyễn không dám nhìn Trần Viện ánh mắt, cảm giác đối phương ánh mắt thập phần sắc bén, chính mình lại lộ ra dấu vết, thực dễ dàng bị nhìn ra vấn đề. Tuy rằng cái này là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Trần Viện, nhưng là đã biết cốt chuyện nàng, đối với Trần Viện này nhân vật trên cơ bản cũng có hiểu biết, Trần Viện điêu ngoa ương ngạnh không nói lý rất giống là chưa hiểu việc đời nông thôn nữ nhân, lời nói cử chỉ càng là thô tục không ngừng, nhưng là thật sự mặt đối mặt nhìn thấy đối phương, phát hiện nàng căn bản không phải thư thượng theo như lời như vậy ít nhất lại khí thế mặt trên hoàn toàn chính là trong sách miêu tả hoàn toàn tương phản hai người. Hàn Uyển trong lòng buồn bực thầm nghĩ chính mình nhất định phải che giấu hảo tự mình thân phận nếu bại lộ hậu quả hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Trần Viện vài giây liền đem Hàn Uyển làm ra hành động cấp nghĩ nghĩ cuối cùng đến ra chỉ có một kết luận đó chính là nàng vừa rồi kêu người danh là nguyên chủ Trần Viện mà không phải chính mình. Chú ý nàng lời nói là chính mình vì cái gì còn ở Thẩm gia Gả Tiến Thẩm gia khẳng định muốn vẫn luôn ở Thẩm gia. Rời đi thẩm ra chỉ có cùng thẩm hoài ly hôn về sau mới có thể hồi nông thôn. Nguyên chủ cùng thẩm hoài là ly hôn, đó là trong nguyên văn cốt truyện, giống như chính là ở không đến một năm tả hữu thời gian bên trong phát sinh, nếu là Hàn Uyển nói chính là cái nói, kia thân phận của nàng đã có thể đặc thủ. Chân viện ở trên người nàng cũng không có cảm giác ra tới có bất luận cái gì nguồn năng lượng tin tức, đối phương thân phận cùng bất đồng người không có gì hai dạng, nhưng Hàn Uyển hiểu biết cốt truyện kia đại khái biết nguyên tắc sở hữu sự tình người này là đã biết về sau mới viết thư liên hệ thẩm hoài cho nên thân phận của nàng không phải xuyên thư hoặc là chính là chính mình vốn dĩ ý thức sau khi thức tỉnh dẫn tới nàng nói ra tên của mình trần viện nghĩ nghĩ nói hàn tiểu thư thân phận của ngươi lai lịch không rõ xác nhận không được ngươi là bọn nhỏ thật tiểu gì thỉnh ngươi trở về đi hàn luyện lập tức liền nóng nảy trần viện ta thật là hài tử thân tiểu gì liền tính ngươi chưa thấy qua ta lúc ấy tổng biết trước đó vài ngày ta gửi quần áo lại đây kia đều là ta gửi Các ngươi quần áo đều thu, không thể không nhận chứng. Ngươi chờ lần sau thẩm hỏi ở nhà thời điểm lại qua đây đi." Chân viện thuận miệng có lệ nói, "Hàn Huyền thân phận có vấn đề, mục đích còn không đơn thuần, cấp hải tử quần áo tâm tư cũng không đặt ở hải tử trên người, hẳn là biết thẩm hỏi toàn ra tương lai thăng chức rất nhanh, hiện tại lại đây ôm đuổi đi, nguyên nhân này là có khả năng nhất. Ngươi muốn cho ta đi vào chờ thẩm hỏi trở về không được. Ngươi không cho ta thấy hải tử có phải hay không có cái gì vấn đề, có phải hay không trò dạ?" Ta hôm nay cần thiết muốn gặp đến hài tử bình yên vô sự mới có thể rời đi. Hàn Uyển nghĩ thầm chính mình thế nào cũng phải biểu lộ ra vì hài tử trả giá một mảnh khổ tâm bộ dáng, bằng không không như vậy chỉ sợ càng thêm bị động, trước làm ra vẻ một phen lại nói, nói không chừng còn có thể lừa không lừa được giải người, quay đầu nhìn về phía một bên trung niên nữ nhân, không phải thẩm hoài mẹ. Chẳng lẽ là Trần Viện gia thân thích? Trần Viện giống như không có mẹ, cho nên cái này gì bà xuất hiện là đang làm gì? trong sách giống như không có viết quá chuyện này nhưng là đem chính mình thân thích mượn tới trụ loại này hành vi cũng quá không khách khí đi liên như vậy làm đi xuống sớm hay muộn sẽ tới ly hôn bên cạnh thần hoài khẳng định đã sớm chịu đựng không được nàng Trần viện nhấp nhấp mày còn muốn tiếp tục nói cái gì bên cạnh tô vạn hoa nhìn không được chỉ vào hàn luyện cái mũi mắng tiểu viện ngươi không cần cùng nữ nhân này nhiều lời hai tử được không cùng ngươi có quan hệ gì bọn họ mụ mụ lúc trước đều lựa chọn vứt bỏ này quan hệ đã sớm nhất đau lưỡng đoạn hiện tại nói muốn xem hài tử ai biết ngươi an đến cái gì tâm han huyền nhữ mày nói ta có thể an đến cái gì tâm còn không phải là muốn xem hài tử liếc mắt một cái sao hơn nữa là ta sai lầm vì cái gì quái đến ta trên đầu đánh gãy này xương cốt còn hợp với gân có huyết mạch quan hệ ta có thể không nhớ thương hài tử sao lại nói các ngươi cũng không có quyền lợi ngăn đón ta không cho ta cùng hài tử gặp mặt trừ phi các ngươi ngược đái hài tử có cái gì không thể gặp người lý do sợ hãi ta nhìn đến có phải hay không hàn Uyển cảm thấy chính mình khẳng định đoán đúng rồi liền tính trần viện không có họ phờ lìn nhưng là phát sinh quá sự tình là tuyệt đối sẽ không thay đổi nàng khẳng định ngược đái hải tử che giấu chính mình đã làm hành vi phạm tội thẩm hoài không có ly hôn cũng không biết có rõ ràng hay không nàng gương mặt thật trần viện nghe được lời này đột nhiên cười ngươi nói ngươi nhớ thương hải tử đại bảo bọn họ bị đưa tới ngô thành đều mau hai năm mấy năm nay ngươi đang làm gì nhưng có đã tới một lần nếu là thật sự nhớ thương còn có thể không liên hệ bọn họ ta xem ngươi rõ ràng là làm bộ làm tịch. Hàn Huyền sắc mặt thập phần khó coi, cường ngạnh khẩu khí nói, ta cũng là sợ Thẩm Gia bởi vì ta tỉ sự tình giận chó đánh mèo với ta, bằng không ta đã sớm tới. Trước đó vài ngày ta cũng cấp Hải Tử gửi quần áo, như thế nào có thể nói ta không nhớ thương bọn họ? Đột nhiên phía sau một đạo lạnh băng giọng Nam vang lên, Tức phụ, đem nàng gửi lại đây quần áo. Tất cả đều ném ra tới, Thẩm Gia Hải Tử không cần người khác đổ vận." Hàn Huyền quay đầu lại nhìn lại xuất hiện người đúng là Thẩm Hoài. Bất quá nghe được lời hắn nói là thật sự một chút cao hứng cũng không có. Vì cái gì? Liên tính là đối ta có ý kiến, cũng không đến mức cùng kẻ thù dường như đối đại những cái đó quần áo đi. Tốt xấu là ta một mảnh tâm ý, để lại cho bọn nhỏ, các ngươi làm ra trưởng không có quyền lợi cấp đoạn. Thầm hoài lạnh lùng nói, kỳ thật vốn dĩ không nghĩ nói cái gì, nhưng là bởi vì ngươi thật sự là quá kiên trì, kia nói cho ngươi, những cái đó quần áo số đo quá nhỏ, bọn nhỏ căn bản là xuyên không dưới, luôn miệng nói là vì hài tử. Nhưng là lại liền hài tử năm nay bao lớn tuổi xuyên bao lớn số đo quần áo trong lòng đều rõ ràng, như thế nào có thể tin tưởng ngươi lời nói là thiệt tình. Còn có thẩm gia đã sớm cùng hàn gia không có bất luận cái gì quan hệ, cũng không thiếu này hai kiện quần áo. Cho nên thỉnh ngươi mang theo ngươi đồ vật chạy nhanh đi thôi. Thẩm hoài nói xong không bao lâu, Trần Viện cũng đã đem hàn luyện phía trước gửi tới tất cả đồ vật tất cả đều đem ra đặt ở cổng lớn. Hàn tiểu thư, ngươi đem ngươi đồ vật đem đi đi. Hàn huyền vẻ mặt khổ sở trong lòng lại ở trong tối mắng, chính mình sao có thể nhớ rõ như vậy kỹ càng tỉ mỉ, trọng sinh trở về ký ức, vốn dĩ liền không rõ ràng, không nghĩ tới này đó quần áo số đo đều rất nhỏ, nguyên lai là này đó quần áo chuyện xấu, trách không được thẩm hoài thái độ đối chính mình càng không hảo. Bất quá không quan trọng, thẩm hoài liền tính là đối chính mình thái độ không tốt, cũng không phải không có bất luận cái gì cơ hội văn hồi, chỉ là hôm nay không thể ở tiếp tục đi xuống. Chỉ cần chờ đến hai người ly hôn mới được Nhưng, hôm nay ngắn ngủi tiếp xúc, nhìn không ra hai người có ly hôn ý tứ, càng nhìn không ra hai người có cảm tình không tốt. Hàn huyền có loại không hảo dự cảm, đột nhiên thử hỏi, ta chính là muốn biết bọn nhỏ lòng đang sinh hoạt như thế nào, các ngươi có hay không chiếu cố hảo bọn họ, không có làm cho bọn họ trên người bị thương, trong lòng chịu ủy khuất đi. Kia khẳng định a bọn họ là nhà ta hải tử, tự nhiên sẽ không chịu ủy khuất, sinh hoạt là hảo hảo, ngươi còn có cái gì vấn đề, hỏi xong chạy nhanh đi thôi. Thầm hoài cảm giác này vấn đề càng nói càng kỳ quái, cảm giác Hàn Uyển mục đích tính thật sự là quá cường, lại không quan tâm tiểu hải tử, vì cái gì tổng hỏi bọn nhỏ rơi xuống. Trải qua phía trước bọn buôn người sự tình sau, vốn dĩ tính cảnh giác liền cao thầm hoài, lúc này tính cảnh giác càng cao, phòng người chi tâm không thể vô, Hàn Uyển này đột nhiên lại đây, vạn nhất đối bọn nhỏ bất lợi vậy không hảo. Hắn nghĩ từ hôm nay trở đi buông học tốt nhất là lái xe đem hải tử tự mình tiếp trở về, tình bị nữ nhân này cấp nhớ thương. Hàn huyền nhìn thẩm hoài biểu tình vài mắt căn bản không nhìn ra hắn có cái gì phẫn nộ tâm càng thêm cảm thấy kỳ quái hơn nữa nàng cảm giác thực hoảng loạn cùng chính mình muốn cốt truyện hoàn toàn không giống nhau vì cái gì không giống trong sách đan bài chủ yếu là nếu trần viện ngược đãi hải tử vừa rồi thẩm hoài liền sẽ lộ ra một tia khác thường không phải hắn che giấu quá hảo đó chính là không có phát sinh rốt cuộc trong sách chính là nói thẩm hoài hàng năm đi công tác trở về thời điểm mới phát hiện hải tử bị khi dễ trên người bị đánh thanh một khối tím một khối Hắn biết được về sau phi thường đau lòng cùng ấy nấy, lại còn có hài tử tạo thành vĩnh viễn không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý, chuyện này cũng trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Hàn huyền vẫn là có khuynh hướng người sau, sự tình rất có khả năng không có phát sinh, hoặc là đã xảy ra cũng không có như vậy nghiêm trọng, dẫn tới hai người quan hệ cũng không có trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Nghĩ vậy nàng tâm đều có vài phân lệnh, cảm giác sự tình nhưng không giống như là chính mình tưởng dễ dàng như vậy, Trần viện hạ tuyến thời gian thoạt nhìn xa xa không hẹn nhưng là thế giới này là một quyển sách thế giới sở hữu sự tình đều sẽ dựa theo nguyên lai cốt truyện tới trình diễn trần viện cùng thẩm hoài khẳng định cũng trốn bất quá cốt truyện chẳng qua hiện tại cốt truyện có chút lệch khỏi quỹ đạo bất quá không quan trọng không dùng được bao lâu cốt truyện vẫn là sẽ tu chỉnh trần viện cũng không biết cốt truyện cũng không biết tương lai thẩm hoài cùng hắn cháu trai sẽ thăng chức rất nhanh biến thành nhân thượng nhân hiện tại sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện chiếu cố con nhà người ta nàng gái kia tính cách cũng không phải từ mẫu vĩnh viễn ích kỷ không có khả năng đối những người khác trả giá có thể đối hải tử hảo vậy quá kỳ quái phòng trưng đã sớm xa lánh này mấy cái hải tử hận không thể bọn họ không cần chiếm dụng trong nhà tài nguyên cho nên hàn huyền hạ quyết tâm cảm thấy trần viện cùng thẩm hoại sẽ không kiên trì lâu lắm nhanh nhất cái này cuối năm ly hôn chậm nhất sang năm đầu năm tuyệt đối là chuyện sớm hay muộn chính cái gọi là nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ chính mình đuổi kịp thời gian vốn dĩ liền không tốt cho nên hết thể càng không thể xuất ruột nam nhân sớm hay muộn là chính mình Hai tử cũng sớm hay muộn là chính mình, ngày lành cũng là của nàng, cấp không được. Hàn Uyển an ủi chính mình, ngàn vạn không cần đồ nhất thời cực nhanh, càng không cần biểu hiện ra giống kẻ thứ ba trên chân giống nhau, như vậy chỉ sợ sở hữu tính toán kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ. Nàng như là bị khi dễ dường như đầy mặt thủy khuất. Kia bọn nhỏ hiện tại sinh hoạt hảo ta liền an tâm rồi, này so gửi quần áo sự tình là ta quá sơ ý, chờ đến ta lần sau mua thích hợp dãy số quần áo còn sẽ đưa lại đây. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng là cùng hài tử có huyết thống quan hệ tiểu gì, các người đối ta có đoán khí ta có thể lý giải, ta cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau sẽ dùng càng nhiều thời giờ tới đền bù ba cái bọn nhỏ. Thầm hoài vừa nghe, chính mình đều nói như vậy, hàn Uyển cư nhiên tỏ vẻ lần sau còn muốn tới, lập tức đánh gãy nàng ý tưởng, lần sau cũng không cần tới, chúng ta thẩm ra không tiếp thu, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng ở xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Thẩm thanh hiên bọn họ cùng ngươi còn có hàn gia không có bất luận cái gì quan hệ, thỉnh không cần tự mình đa tình. như vậy ta sẽ cho rằng ngươi không biết xấu hổ. Hàn huyền bị mắng hốc mắt đỏ lên, nhưng là ngạnh xinh xinh đồ nuốt vào khẩu khí này, trong lòng âm thẩm hạ quyết định, chính mình hôm nay đã chịu lạnh nhạt cùng người khuất, ngày nào đó nhất định phải ở thẩm hoài trên người trăm ngàn lần đòi lại tới, nhất định phải làm đối phương ăn nói khép nép cầu thú chính mình, mới có thể giải hôm nay sở chịu chi nhục. Ta... Hàn Nguyên cuối cùng còn tưởng ấp ủ nửa câu sau lời nói, còn không có ra nói ra. Thẩm Hoài cũng đã mang theo Trần Viện còn có tô vạn hoa vào phòng. Phịch một tiếng vang đem đại môn đóng lại, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, làm nàng ăn một cái muối hôi. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh trắng bệnh. Thẩm Hoài đóng lại đại môn đột nhiên đối hai người nói: Về sau nàng nếu là lại đến, đừng làm nàng vào cửa. Loại người này lý đều không thể để ý tới, bằng không đặng cái mũi lên mặt. Ta nói cũng là, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, nên đuổi ra đi. Tiểu viện chính là quá nhân tử, còn cùng nàng bẻ xả, nếu là ta nói đã sớm đuổi đi nàng đi rồi. Tô Vạn Hoa ở bên cạnh tức giận bất bình nói. Cái này Hàn Uyển có chút kỳ quái, vẫn là đa lưu tâm một ít, mẫu chốt không biết nàng muốn làm cái gì, các ngươi cho rằng nàng có cái gì mục đích. Chân viện ở bên cạnh hỏi, thầm hoài cùng Tô Vạn Hoa không biết thư chúng có chuyện, cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nhưng là hai người đều có thể nhìn ra tới Hàn Uyển tâm tư bất chính, thuyết minh nữ nhân này biểu hiện thật sự quá rõ ràng. Thẩm hoài phân tích nói, ta cảm thấy nàng là muốn tiền, muốn từ đại bảo nhị bảo trên người vất chỗ tốt, bằng không sao có thể đột nhiên như vậy ân cần. Ta cũng cảm thấy, tiền tài động nhân tâm A, phỏng chừng là tới vay tiền, bằng không chính là tới chiếm tiện nghi, nhìn đến Thẩm gia nhận tử quá hảo, liền muốn đánh cái gì ý đồ xấu, không quan tâm nàng muốn làm gì, chúng ta nhất định phải đem Hải tử xem trọng, không thể làm nàng có khả thừa chi cơ. Tô vạn hoa nói xong, ba người cùng nhau thương lượng. Chỉ cần thẩm hoài ở nhà thời điểm liền từ hắn tới đón đưa, nếu ra nhiệm vụ nói, vậy làm Trần Viện cùng Tô Vạn Hoa đổi đón đưa hài tử, như vậy hệ số an toàn đại đại đề cao, tuyệt đối sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, mặc kệ cái này hàn luyện đánh cái gì ý biến thái, đều làm sẽ không làm nàng thực hiện được. Ở cổng lớn hàn luyện ngạnh xinh xinh đem chính mình nước mắt muốn lưu lại nước mắt cấp nuốt trở vào, nàng trước hiện tại cần thiết phải kiên cường, điểm này đau khổ điểm này chắc chở nếu là không thể nhẫn lại, về sau như thế nào mới có thể quá ngày lành hàn huyền chưa từ bỏ ý định lại gõ gõ cách vách lao thẩm ra đại môn không có gì bất ngờ xảy ra cũng bị đuổi ra ngoài trương quế lan tuy rằng đối bọn nhỏ thực khắc nghiệt nhưng là vĩnh viễn là cùng lao thẩm ra đứng ở một cái chiến tuyến mặt trên đối lao hàn ra hành động tự nhiên phi thường phẫn nộ nhìn hàn huyền ý đồ đến tự nhiên mà vậy cũng tức giận có thể làm nàng vào cửa liền kỳ quái hơn nữa sợ hai đóng cửa vãn làm lao thẩm thấy được phỏng chừng lại là không thể thiếu phát một đốn tính tình cứ như vậy hàn huyền hai đầu đều không có lạc hảo Cuối cùng cực độ mất mặt xám xịt đi rồi, nàng muốn đổ ở tiểu hài tử cổng trường đổ người, cũng không tin một cái cũng thành công không được. Trải qua hàn luyện việc này lúc sau, Trần viện cảm giác dùng quân xe đón đưa bọn nhỏ tan học, mục tiêu là ở là quá thấy được, hơn nữa này cũng không tốt lắm, dễ dàng bị người cử báo. Cho nên liền khuyên bảo thẩm hoài đánh mất cái này ý niệm, trực tiếp bỏ tiền mua chiếc sóng Lan tư, này khoản ô tô là hai bên đáp đối xe hơi, hiện tại trên đường chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc chạy máy xe đều đặc biệt hiếm thấy. Chân viện hiện nhưng quá có tiền, bởi vì trải qua ạ niềm cùng tranh liên hoàn thêm vào kiếm chính là đầy buồn đầy chén, mở nhà hàng tuy rằng đào giống một bộ phận, nhưng là trải qua mấy tháng buôn bán, vẫn là tỉnh ngân đỡ đã, đã trở về huyết, hơn nữa bốn lần tiền nhuận bút bản quyền phí đến trướng, mua chiếc xe hơi tuyệt đối không là vấn đề. Chân viện vẫn là cái thống khói người, nếu nếu suy nghĩ kia khẳng định còn phải làm, còn không phải là giao tiền mua đơn để xe sự tình sao? thẩm hoài cũng cầm trong đó một bộ phận xe khoản nay tiền là hắn áp đáy hòm tiền tiết kiệm tụ trần viện biết lấy ra tới này đó tiền về sau thẩm hoài trừ bỏ trên người mỗi tháng tiền lương thật sự một phân đều không có mặc kệ nhiều ít đều là hắn tâm ý trần viện đột nhiên nghĩ đến đã từng không biết nghe cái nào người ta nói nói nếu một người nam nhân trên người trên người có một trăm đồng tiền có thể đều cho ngươi hoa toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo này cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được nhưng là thẩm hoài nguyện ý làm như vậy Cho dù không có rất nhiều tiền, cũng muốn móc ra toàn bộ tiền tiết kiệm tới duy trì Trần Viện quyết định, giống hắn như vậy có chút man nam nhân, làm gì đều rất có phong độ, thật đúng là làm người cảm động. Nếu là trong tương lai, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng, có cái nam nhân cho dù nghèo cũng nghèo có mị lực, khổ cũng chỉ khổ chính mình, không cho lão bà hải tử chịu khổ. Cho dù, Trần Viện hiện tại kiếm lời rất nhiều tiền, thẩm gia gia dụng, thẩm hoài cũng không cho nàng một phân tiền, tất cả đều là tự xuất tiền túi thầm hoài đối chính mình chưa từng có chủ động mua quá một kiện quần áo trừ bỏ chân viện đưa cùng phát quân trang dây gì đó còn đều là tám chín năm trước hắn có cái trong bao mặt phá đều đã rất ra hiện tại còn tiếp tục dùng nói cái gì đều không đổi tân chân viện vốn dĩ tưởng cho hắn mua đều bị hắn cấp cự tuyệt chờ vội xong này trận sinh ý mua vải dẹp cho hắn lại làm một cái đi những người khác đều dùng tân đồ vật liền chính hắn như vậy tiết kiệm nhìn cũng quái đáng thương quay đầu không bao lâu chân viện hiệu suất quá cao đem vài vạn sóng lan mãi tư cùng ngày liền mua về nhà này chiếc xe khai trở về lúc sau khiến cho không nhỏ xôn xao bởi vì thật sự là quá phong cách xe hơi là thập niên tám mươi cao cấp nhất hàng xa xỉ nếu là máy tính đại ca đại gì đó kỳ thật cũng rất có cấp bậc nhưng là mấy thứ này đều là ở nhà ở trong bao phóng trừ phi cố ý lấy ra tới và không người ngoài cũng không có dễ dàng như vậy nhìn đến nhưng lại ô tô liền không giống nhau ô tô phi thường chọc người chú mục mặc kệ là đi ở trên đường cái Ngừng ở trong viện, kia nhìn đều không phải giống nhau có thân phận gia đình. 80 đầu năm có xe, đó chính là thân phận tượng trưng, đỉnh cấp kẻ có tiền, đi đến nơi nào đều sẽ làm người nhiều xem một cái, đối với người nói chuyện đều sẽ khách khách khí khí. Hàng xóm nhìn đến này lượng thẩm gia mua xe mắt đều đỏ, nhất đỏ mắt đương thuộc thẩm phụ thẩm Trường An. Hắn nhìn đến thời điểm, trong mắt đều trường ra tới, trong lòng không biết cái gì tư vị, bởi vì đại gia hỏa đều biết hắn cùng đối diện thẩm gia nháo thật sự cứng đờ, mua xe loại này thù vinh. Một chút cũng không có hắn phân, căn bản cũng hưởng thụ không đến mọi người hâm mộ ánh mắt, thậm chí có chút láng giềng còn vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ. Trương Quế Lan cũng nghe tới rồi, thật nhiều hàng xóm ở nghị luận. Ngươi xem, thẩm ra hai vợ chồng già cũng ra tới nhìn, bất quá sớm làm gì đi, nhân ra yêu cầu hỗ trợ thời điểm liền tới đây lừa đảo, không cần hỗ trợ khi, hiện tại nhi tử con dâu mua xe mới, lại nghĩ tới tới dính điểm không khí vui mừng, nào có dễ dàng như vậy sự tình phụ không từ tử, tử bất hiếu không phải không có đạo lý phía trước đối bọn họ khắc nghiệt lạnh nhạt nhìn đến nhân gia nhật tử qua đến hảo lại hối hận đi trương quế lan nghe đến mấy cái này lời nói hiện tại có một vạn cái hối hận không riêng gì một việc này đối với chiếu cố hải tử sự tình thượng trong lòng là hối hận nhất lại thiếu tiền lại thiếu tâm nhãn ai biết lấy tiểu tức phụ như vậy có khả năng còn ăn cơm cửa hàng nếu không phải nghe láo thẩm nói chính mình vẫn chưa hay biết gì kia vài tháng dấu diếm cũng thật hảo Vô Thanh Vô Tức liền khai một cái toàn thị lớn nhất tiệm cơm, Trương Quế Lan biết đến thời điểm, choáng váng nửa ngày mới phản ứng lại đây, bởi vì Thẩm Trường An đơn vị phát đi ăn cơm phiếu chính là tương lai nhà ăn xuất phẩm đồ vật. Thẩm Trường An cũng là đi ăn cơm nhìn đến Trần Viện, do hỏi thật nhiều người lúc sau, mới thật sự tin tưởng Trần Viện cư nhiên thật sự nhà ăn lão bản, việc này làm cho bọn họ hai cái khiếp sợ vài thiên cũng chưa hoãn lại đây. Cảm giác Trần Viện đột nhiên lập tức liền phất nhanh, biến thành kẻ có tiền. Hiện tại đối diện thẩm gia nhật tử quá nhưng long trời lở đất, có tiền cái gì gánh nặng đều không có, liền thẩm minh viễn cái này tản phế đều đi đại sưởng đi làm, cũng sẽ không có cái gì liên lụy. Ngược lại là bọn họ hai vợ chồng già tuổi già rồi, thân thể một ngày không bằng một ngày, liền dựa vào thẩm trường ăn về điểm này hắn về hưu tiền lương, nhật tử quá hấp tấp vội vàng, thẩm tú sinh hoạt quá cũng không tốt, thường thường cũng muốn tới quản bọn họ yếu điểm, chờ đến quá xong năm thẩm thành kết hôn, còn muốn xuất ra tới không ít tiền đặt mua làm vốn dĩ liền không giàu có nhật tử càng dậu đổ bìm leo. Bọn họ căn bản là tích cốc không được tiền, Trương Quế Lan đối tương lai dưỡng lao nhật tử một chút cũng không có tin tưởng, cảm giác quá có hôm nay không ngày mai nhật tử. Lúc này, Hoàng Hốt Gian nghe được có hài đồng hưng phấn tiếng la, đó là đại bảo nhị bảo còn có hàng xóm ra hài tử, mở cửa tất cả đều chạy đến xe hơi thượng chơi đùa, lại nhảy lại nhảy cực kỳ khoái hoạt. Như vậy quý giá đồ vật, cũng không sợ đi lên cấp nhảy hỏng rồi, Trương Quế Lan ý xấu suy nghĩ nhảy hỏng rồi mới hảo kia đỡ phải bọn họ có điểm tiền dơ bẩn liền ra tới khoét khoang lộng hỏng rồi còn không cho kia tiểu tức phụ đau lòng đến khóc ca trương quế lan ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi thẩm trương an thích nhất mặt ngui hắn trong lòng hối hận chính là không có mặt ngui tiến lên đi làm vẻ vang nếu là cùng lão nhị quan hệ tốt một chút kia này xe còn không phải tưởng khai liền khai chính mình lái xe đi làm khẳng định liền trở thành toàn đơn vị tiêu điểm lãnh đạo đều sẽ xem trọng chính mình liếc mắt một cái nhưng là hiện tại quan hệ nhào đến như vậy cứng đờ Làm hắn như thế nào có mặt đi nói a Mà chân Miện cùng thẩm hoài ở một bên liền cười ha hà nhìn Tựa hồ cũng không cảm thấy hài tử chơi đùa có cái gì không ổn Nếu là biết không tương quan nhân tâm ý tưởng Sẽ cảm thấy càng buồn cười Chương 74 canh 2 Từ có xe đón xe đưa hai tử mỗi ngày đều ngồi xe đi học Có vẻ đặc biệt hưng phấn Mỗi lần vừa lên xe đại bảo nhị bảo liền cùng nằm mơ dường như Hoàn toàn không thể tin được nhà bọn họ cũng có xe tư ra Người thường ra khả năng công tác mười mấy năm đều không nhất định có thể mua nổi một chiếc xe, hiện tại nhà bọn họ thế nhưng đột nhiên liền mua, hơn nữa từ quyết định mua xe đến mua trở về xe đều không vượt qua một ngày. Hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng, lại là như vậy chân thật phát sinh ở trước mắt, thậm ra hai cái nam hài nguyên vẹn nhận thức đến có tiền thật tốt, trên thế giới đại bộ phận sự tình đều là có thể dùng tiền tới giải quyết, cho nên nhất định có tiền, nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định không cần hưởng thụ như vậy một lần. Như vậy ngắn ngủi bị người khác hâm mộ ánh mắt. Phải làm đến cả đời đều hưởng thụ, cả đời đều quá thượng như vậy giàu có sinh hoạt, kia mới là bọn họ hai cái hai cái chung cực mục tiêu. Bọn họ ngồi trên xe hơi nhỏ đi học về sau, thản nhiên tiếp nhận rồi các bạn học mặc kệ là hâm mộ vẫn là ghen ghét, vẫn là mặt khác ánh mắt, mặt trái vẫn là chính diện nghị luận, đối bọn họ hai cái hoàn toàn cấu không thành ảnh hưởng. Nhị thẩm dạy cho bọn họ hai cái đạo lý, đầu tiên là về sau nhà bọn họ khả năng sẽ càng ngày càng có tiền. Đây là sự thật phải nhanh một chút tiếp thu, mua xe chuyện này chẳng qua là cái bắt đầu, về sau khả năng còn có càng nhiều tương tự sự tình phát sinh, người có tiền chính là phải tốn, liền phải hưởng thụ, nhưng không phải bởi vì trong nhà có tiền, bọn họ hai cái là có thể miên man suy nghĩ, này đó ngoại tại vật chất là nhị thẩm một người kiếm được, nàng có thể cho bọn hắn cung cấp tốt sinh, hoặc tự nhiên có thể cùng dễ dàng thu hồi đi, bọn họ không thể cậy sùng mạc tiêu, cũng không thể bởi vì này hết thể là hẳn là. Ngược lại muốn nghĩ lại chính mình có như vậy sinh hoạt, chính mình có đủ hay không tư cách hưởng thụ, có phải hay không hẳn là càng thêm nỗ lực để cao chính mình xứng đôi như vậy sinh hoạt. Còn có nhị thẩm còn nói, tiếp thu hay không sự tình cũng sẽ không có sở biến hóa, không cần vì mặt khác không liên quan người đối chính mình tâm thái tạo thành ảnh hưởng, người khác ánh mắt, người khác nghị luận, người khác lấy lòng người khác gã rua ninh hót, kỳ thật đều không có thực chất tính đồ vật tồn tại, bọn họ nghe được cũng không thể được đến cái gì càng không thể mất đi cái gì. Chỉ là một đống vô nghĩa mà thôi, biện pháp tốt nhất chính là làm lơ, cho dù không thể lập tức làm được cũng muốn mau chóng điều chỉnh, bằng không nhị thẩm là sẽ không chờ bọn họ tâm thái đều điều chỉnh tốt về sau lại đi tiến bộ. Hai đứa nhỏ nghe xong những lời này về sau, lâm vào thật sâu tự hỏi, hôm nay tâm thái căn bản không phải hơn nửa năm trước có thể tương đối, này đem tháng mặc kệ là ngoại tại vẫn là tâm lý đều đã có chất bay vọn, tự tin phảng phất như là một liều thuốc trợ tim làm cho bọn họ trưởng thành thực mau, hơn nữa tâm lý thực ổn định, cũng phi thường hiểu chuyện hai đứa nhỏ thơ ấu quá không tốt vốn dĩ cũng so cùng tuổi hài tử hiểu chuyện sớm hơn nữa trần viện này hơn nửa năm quăng giáo trừ đi một ít tự ti tính cách cùng bộ phận chấn thương tâm lý hiện tại bọn họ đã phi thường lưu tú trần viện vẫn luôn là cái gì giai đoạn liền dùng cái dạng gì giáo dục phương pháp trước kia bọn họ là mới yếu ớt chịu không nổi lan lộn, hiện tại lâu như vậy mà hợp đương nhiên không sợ chủ yếu cũng là sợ hãi có chính mình can thiệp làm thẩm thanh hiên nếu là không thể dựa theo kiếp trước phát triển đi đi nói liền quá tiếc nuối nhưng là nhìn hắn chịu khổ lại làm không được cũng không nghĩ thay đổi đối phương vận mệnh hơn nữa trong tương lai cái kia cơ sở thượng chỉ nghĩ đề cao chân viện liền tận khả năng cấp hải tử lãnh thượng ở chính xác con đường chờ về sau cái dạng gì vậy hoàn toàn dựa chính hắn nhị bảo nguyên văn tương lai không có hắn ca ca như vậy có thành tựu nhưng là cũng có thể hướng thành công trên đường dẫn dắt tự nhiên mà vậy cũng có không tưởng được hiệu quả nói không chừng sẽ đánh vỡ nguyên lai vận mệnh trở thành còn có năng lực người chỉ cần hiện tại đánh hảo cơ sở Về sau không lo bọn họ tương lai, Trần Viện cũng không có khả năng tổng quán bọn họ, chờ đến hấp thu tới rồi nhất định nguồn năng lượng về sau, hạnh phúc liền sẽ trở thành phi thường xa xỉ đồ vật. Đây là tương lai xã hội nhân loại hạnh phúc chỉ số càng ngày càng thấp nguyên nhân, vài thập niên về sau hạnh phúc càng. Tới càng ít, tới rồi mấy cái thế kỷ về sau nhân loại sinh hoạt bên trong cũng liền cáo biệt hạnh phúc sinh sống. Nay cũng chính là theo niên đại biến hóa, khoa học kỹ thuật càng ngày càng tiến bộ, hạnh phúc lại là một loại thập phần xa xỉ đồ vật. Khả năng sẽ bởi vì khoa học kỹ thuật biến hóa mang đến càng cao hiệu càng tiện lợi sinh hoạt, nhưng là hạnh phúc thời gian càng ngày càng ngắn ngủi, hơn nữa theo kiến thức càng nhiều, cũng liền cảm nhận được hạnh phúc càng ngày càng yếu. Đại bộ phận người đều là quy về bình tĩnh, nội tâm lại sốc không dậy nổi bất luận cái gì gọn sóng. Chí năng nhân công phủ cập về sau, người làm cái gì đều tương đối phương tiện, ngay từ đầu khả năng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, thực mới mẻ, chính là thời gian dài. Sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều có người máy hầu hạ đối sinh hoạt cũng liền không còn cái vui trên đời hoàn toàn đã không có cảm giác cho nên quá phát đạt liền rời xa chậm rãi liền rời xa hạnh phúc Chân viện cảm thấy từ nhân loại trên người đạt được nguồn năng lượng chúng quy là hữu hạn theo bọn họ sinh hoạt càng ngày càng ít hạnh phúc chỉ số cũng sẽ càng ngày càng ít không có khả năng cả đời đều có cũng đủ nguồn năng lượng bổ sung nếu muốn biện pháp tìm mặt khác nguồn năng lượng mới được từ tương lai nhà ăn xuyến xuyến hương quảng cáo phủ kín phố lớn ngõ nhỏ bến xe chạm bài khi Trong tiệm buôn bán ngạch cơ hồ là ngày tiến thiên kim, mỗi ngày bạo đơn, mỗi ngày đều chen đầy lớn lớn bé bé khách hàng. Bởi vì sinh ý thật sự là quá hòa bạo, dẫn tới nguyên lai bàn ghế ghế dài đều ngồi không dưới, lại khẩn cấp bỏ thêm 200 phó bàn ăn lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng không cho mặt sau khách hàng chờ lâu lắm. Nhưng là mỗi tháng giờ xếp hàng khách hàng, có thể bảo trì ở 100 nhiều vị tà hưu, từ buổi sáng sau 10 giờ, tới rồi buổi tối 8 giờ trong lúc đều sẽ như vậy trật ních. Cách vách cửa hàng cũng trang hảo. Mở ra về sau, tạm thời có thể giảm bớt tình huống như vậy, nhưng là chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, có bao nhiêu ghế rửa cái bàn đều không đủ khách nhân ngồi, thêm nhiều, tới người cũng nhiều. Trần Viện sang năm đầu năm tính toán khai chi nhánh, cũng rửa theo như vậy phong cách tới trang hoàng, cũng là ngoại lai phong cách, nhưng lại là hoàn toàn bất đồng bộ dáng, bước đầu ở xây dựng, thiết kế đồ cũng làm hảo, liền chờ khởi công. Sinh ý không hảo cũng xấu sinh ý hảo kỳ thật còn xấu bởi vì sinh ý thật tốt quá dẫn tới trong tiệm tên móc túi rất nhiều, mỗi ngày đều có biển người tấp nập khách hàng, người nhiều cho ăn trộm khả thừa chi cơ, khách hàng bao bao đều ném rất nhiều lần, bởi vì theo dõi nhưng thật ra truy hồi một ít tổn thất, chính là cũng có một ít căn bản tìm không thấy người. Trần Viện không nghĩ nhân tiểu thất đại, cho nên cấp khách hàng đều miễn đơn xem như lễ phép xin lỗi, nhưng là loại chuyện này một kiện hai kiện tạo thành không được ảnh hưởng, nhưng là thời gian lâu rồi kia khẳng định sẽ tổn thất lưu lượng khách, đặc biệt là bọn họ cửa hàng danh khí lớn như vậy khiến cho một ít gió thổi cỏ lay lên báo kia nhưng chính là mặt trái tin tức chân viện cửa hàng còn không có ra quá mặt trái tin tức không nghĩ bởi vì điểm này điểm sự tình mà ảnh hưởng chính mình sinh ý nàng cảm thấy cần thiết đẩy ra một khoản phòng trộm công năng báo nguy khí trên thị trường cũng có báo nguy khí nhưng là công năng rất ít đều là cảm ứng trang bị hơn nữa nàng cảm thấy không quá nhanh nhạy An trộm so với người bình thường muốn khôn khéo nhiều lại rất nhiều phương pháp ứng đối mấy thứ này lại còn có sẽ tìm mọi cách phá giải thứ này nếu muốn không bị trộm chân viện nghĩ tới hai cái biện pháp một cái là chế tạo chứa được quầy khách hàng nếu là tưởng trang bao bao có thể lựa chọn chính mình bỏ vào đi nhị nếu không nghĩ bỏ vào trong ngăn tủ lấy liền cấp khách hàng một cái trong suốt túi túi mặt trên trang bị một cái túi sách khóa khách hàng mua xong đơn về sau phục vụ sinh cấp mở khóa lại rời đi như vậy còn không sợ chạy đơn tương đối an toàn cũng tương đối phương tiện càng không xâm phạm người khác càng sẽ không ném đồ vật chân viện mệnh danh cái này khóa gọi là hợp lại khóa Có được báo nguy công năng, vẫn là vân tay cảm ứng khóa hiện tại còn không có như vậy kỹ thuật, nàng nếu là làm ra tới về sau cái này lại là hạng nhất độc quyền. Thời buổi này độc quyền kỹ thuật chính là đáng giá bảo bối, xài bao nhiêu tiền nghiên cứu phát minh đều sẽ không lô vốn, muốn hồi huyết, trực tiếp bán đi khẳng định có người biết hàng. Chỉ cần là trang hợp lại khóa khách hàng đều sẽ trước ghi vào vân tay, như vậy chính mình vân tay mặc kệ như thế nào lấy bao động tác đều sẽ không có vấn đề nếu là không có ghi vào vân tay người dị thường mở ra bao bao hoặc là lấy đi bao bao chỉ cần ngón tay sờ đến trong suốt túi liền sẽ phát ra cảnh báo thanh âm cái này trong suốt túi tài chất là có truyền cảm công năng truyền cảm khí trang bị chính là mini tin đại biên độ xúc động về sau liền có thể dẫn phát báo nguy khí động tĩnh nhưng là một khi thực thi lên về sau trần viện phát hiện thứ này khó khăn quá lớn không phải đối nàng tới nói khó khăn đại là yêu cầu tài liệu khó khăn quá lớn hiện tại đi nơi nào tìm thấu quang tính hảo Hơn nữa vẫn là khinh bạc rắn chắc dùng bền tài trước, hoàn toàn là không có khả năng sự tình sao. Không trong suốt nói tài liệu, đến là cũng có lựa chọn, nhưng là khách hàng chi gian thực dễ dàng lấy sai, cũng không có khả năng mỗi cái khách hàng đều như vậy thanh tỉnh. Nhân ra tới ăn cơm chính là tới thả lỏng tâm tình, nếu là vẫn luôn khẩn trương vì cái gì còn muốn tới, kia không phải cùng người ngột ngạt sao, tuyệt đối là tệ lớn hơn lợi. Cho nên cần thiết phải dùng trong suốt, cho dù trong suốt trong túi mặt trang chính là nhân dân tệ, Đại đại đình đám đông dưới lấy ra tới, cũng không cần lo lắng đồ vật ăn trộm trộm cũng chưa người phát hiện. Đến nỗi chung điều khiển công nhân, còn có bảo an lại bỏ thêm rất nhiều công nhân, cho nên nhà ăn đã thực an toàn, hiện tại liền kém phòng chống khóa. Trải qua nửa tháng về sau, ở Trần Viện Nỗ Lực Hạng, rốt cuộc ở một cái nơi khác nhà máy hiệu buôn nơi nào tìm được rồi một loại mềm sở liệu, dùng hai mảnh mềm sở liệu bên trong bên trong cũng có thể được khảm vong trạng truyền cảm tuyến, tuy rằng rất khó nhưng là cũng làm ra tới. Ngoại hình thực đơn sơ nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tốt xấu có thể phòng trộm, chờ đến về sau tìm được càng thích hợp tài liệu hoặc là càng tốt phương pháp, lại lần nữa đổi mới là được. Mặt khác tương đối tiết kiệm phí tổn chính là, cái này phòng trộm khóa là dùng một lần đầu nhập phí tổn, có thể lặp lại sử dụng, rời khỏi khách hàng liền có thể cấp tiếp theo cái sử dụng, cảm giác vẫn là thực có lợi cũng không phải tiêu hao phẩm. Nhưng là khách hàng nếu đối cái này túi có điều hư hao chính là muốn chiếu giới bồi thường. Bởi vì mau tới rồi cuối năm ăn cắp thực hung hăng ngang ngược, rất nhiều kẻ tái phạm đều tưởng thừa dịp lúc này, muốn đại vớt một bút, trở về hảo hảo qua cái năm, nhưng là loại này hành vi nghiêm trọng tổn hại người khác kích lợi, thành lập ở những người khác thống khổ phía trên. Nô thành thị cục công an trương ngạn bình gần nhất vội chân đánh cái hót, thật sự là bận quá, mỗi ngày đều có làm không xong án tử. Trên đường ăn trộm nhưng thật ra không nhiều lắm, bởi vì hiện tại bên ngoài có điểm lãnh, trên đường người đi đường cũng sẽ không lưu lại lâu lắm chủ yếu là nơi ở phòng trộm cướp bán thường xuyên thật nhiều địa phương đều xuất hiện trộm cướp bán hơn nữa cư dân tổn thất thảm trọng còn có người không đem tiền kịp thời tồn ngân hàng cuối cùng này đó đều tiện nghi ăn trộm quả thực là huyết lệ giáo huấn còn có hiện tại phát tiền lương làm các loại sự đều là dùng tiền mặt cuối năm rất nhiều người lấy tiền đặt mua hàng tết còn có làm hỷ sự hoặc là lấy công trình khoản các loại chi trả phí dụng thu hồi tới về sau này tiền không đợi sử dụng vậy không cánh mà bay Trưng Ngạn Bình đơn vị từ có giờ N.A giám định cùng sơn viết phương pháp, phá án tỷ lệ cũng đại đại đề cao, nhưng là trộm cướp án tính chất không giống nhau, cơ hồ đều là truyền lưu gây án, tội phạm hơn phân nửa không phải người địa phương, hoặc là đắc thủ lúc sau suốt đêm mua vé xe lửa liền đi rồi, liền tính là biết là ai trộm đến, bắt người cũng chưa chỗ trộm tới, Huống hồ liền tính đem người cấp trảo trở về, này đó mất đi tài sản cũng tiêu xài không sai biệt lắm, làm qua nhiều năm như vậy án kiện, cơ hồ không có hoàn toàn đem tiền cấp truy hồi tới. Tài sản bị trộm đi liền rất khó vãn hồi tổn thất, làm nhiều ít cái gia đình tổn thất thảm trọng đau đớn muốn chết. Cho nên mỗi năm tới rồi ăn tết, khiến cho bọn họ bắt đầu đau đầu. Đây là cái nghiêm trọng đại sự, thượng cấp lãnh đạo cũng cho bọn hắn gây áp lực, hạ lệnh làm cho bọn họ bắt đầu đánh dự phòng trâm. Năm nay trộm cướp án nhất định không thể gia tăng quá nhiều. Trương Ngạn Bình là hình cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất, là cái có trách nhiệm tâm hảo công an, phi thường không muốn chuyện như vậy phát sinh. Hắn thật sự cùng thị dân nhóm đồng cảm như bản thân mình cũng bị thật sự nóng lòng buồn bực. đang lúc hắn ở buồn bực đâu, đột nhiên có cái đồng sự tiến vào đột nhiên nói, lão trương, đừng mặt ủ mày hê, ta cùng ngươi nói một cái hiếm lạ sự. ngày hôm qua ta tức phụ đi tương lai nhà ăn ăn cơm, ngươi đoán thế nào? nàng nói tương lai nhà ăn cư nhiên mua một đám hợp lại khóa, đại đại tăng lên khách hàng nhóm tài sản an toàn. ta tức phụ thứ này nói chính là một cái trong suốt túi, khách hàng đem đàng giá đồ vật cất vào đi, ở ghi vào một cái vân tay, có đồng bạn cùng đi, cũng có thể lục thượng vân tay. Người một nhà chạm đến đều sẽ không có vấn đề, nghe nói đặc biệt thần kỳ, liền tính rất nhỏ lầm chạm vào không quan trọng, sẽ không có động tĩnh, nhưng là chỉ cần biên độ lớn hơn một chút, không phải vân tay. Chủ nhân, vậy sẽ phát ra báo nguy thành, lại phối hợp bảo an cùng theo dõi, liền không có một cái ăn trộm có thể thành công lại tương lai nhà ăn đắc thủ. Chương ngạn bình sửng sốt, nghĩ thầm lúc này nhưng được cứu rồi, thật là còn muốn buồn ngủ liền tới gối đầu, Trần viện cái này cố vấn xuất hiện thật sự là quá kịp thời, quá thích hợp trong khoảng thời gian này, trần viện vội trang chính mình sinh ý, hơn nữa cũng không có gì đặc biệt đại sự tình, chứ ngạn bình đều không có đi phiền toái trần viện tới hỗ trợ, rốt cuộc bọn họ cũng không thể tổng dựa vào trần viện, quá mức với ỷ lại trần viện, kia sẽ làm bọn họ cảnh sát năng lực đại biên độ hạ thấp, đến lúc đó tệ đoan liền nhiều, cho nên bọn họ cũng ở nỗ lực học tập trần viện năng lực, có rất nhiều hình cảnh đã ở bên viết phương diện xuất sư, chỉ cần không phải đặc biệt khó khăn cao án kiện, đều có thể chính mình thu phục. nhưng là lần này. Chứ ngạn bình là cần thiết muốn tìm Trần Viện xin giúp đỡ, chỉ cần Trần Viện có thể đáp ứng, vì xuống tới thỉnh cầu đều có thể. Bất quá đều biết Trần Lão Sư cũng không phải kia cố định lên giá người, từ lúc bắt đầu liền không phải, bằng không nàng cũng sẽ không miễn phí hiến cho cái này. Giờ nở A giám định kỹ thuật cấp công an bộ. Phải biết rằng như vậy kỹ thuật đối với toàn thế giới, cả nước tới nói, có bao nhiêu đại giá trị, có thể là thế giới cấp thay đổi, chỉ vào cái này kiếm lấy tài phú, đời này đều có đếm không hết vinh hoa phú quý lại còn có có thể bị người tôn sưng vị nhà khoa học sở hữu danh dự trần lão sư đều từ bỏ đây chính là cỡ nào vĩ đại tinh thần kia những người khác căn bản là làm không được trương ngạn bình bằng mau tốc độ lái xe đi tương lai nhà ăn tìm được rồi trần viện hai người vào ghế lô nói chuyện với nhau mới vừa vừa vào cửa trương ngạn bình liền nhịn không được lập tức đi thẳng vào vấn đề khẩn cầu nói trần lão sư ngươi lần này nhưng đến thật sự muốn giúp giúp ta giúp giúp chúng ta công an bộ a chỉ cần ngài chịu hỗ trợ Pháp luật cho phép nội điều kiện gì đều có thể đáp ứng, này thay đổi dân sinh đại sự, nếu thật sự thành công, ngài chính là chúng ta đại ân nhân. Trương 75075 Tuy rằng Trương Ngạn Bình thoạt nhìn thực kích động, nhưng là Trần Viện vẫn là rất bình tĩnh xử lý, nghiêm túc nói. Trương Cảnh sát, có chuyện gì ngươi trầm rãi nói, không nên gấp gáp. Trương Ngạn Bình hoan hoan thần, nói ra chính mình ý đồ đến, Trần lão Sư, ta nghe nói ngươi ở chính mình nhà ăn bên trong đẩy ra một khoản hợp lại khóa, đây là cảm ứng khóa có hay không khả năng dùng đến mặt khác đồ vật mặt trên kia. Trân Viện một đoán liền biết Trương Ngạn Bình là có ý tứ gì, cũng biết hắn phải có cái gì sử dụng, rốt cuộc hắn chức nghiệp quyết định này khẳng định không phải là vấn đề nhỏ, Nghĩ nghĩ gật đầu trả lời, đương nhiên là có thể, Ngươi đối cái này độc quyền cảm thấy hứng thú sao. Trương Ngạn Bình thật sâu thở dài một hơi, có chút phạm sầu nói, Trần lão Sư, gần nhất tới rồi cuối năm trộm cướp án hung hăng ngang ngược, chúng ta công an bộ áp lực rất lớn. Mấy ngày nay mỗi ngày tăng ca thêm giờ tất cả đều ở xử lý án tử, hơn nữa trộm cướp án cùng mặt khác án kiện lại thập phần không giống nhau. Một khi xuất hiện tài sản tổn thất, vậy rất khó truy hồi tới, liền tưởng cái biện pháp có thể hay không mở rộng một cái phòng trộm phương pháp, như vậy giảm bớt trộm cướp án pháp. Sinh! Chân viện nhữ mày trầm tư, đến là có biện pháp có thể làm được, nhưng là phí tổn tương đối cao, hơn nữa thực tiêu phí thời gian, liền tính là làm cũng không nhất định hiệu quả rõ ràng. Rốt cuộc ngô thành chính là một cái vài trăm vạn dân cư thành phố lớn, cho dù có biện pháp, bọn họ cũng không nhất định sẽ tín nhiệm, tóm lại khó khăn rất cao. Phòng trộm không thể so chuyện khác, đầu tiên không có khả năng một phân tiền không hoa, miễn phí cấp cư dân làm phòng trộm, vậy đề cập đến tiêu tiền, tiêu tiền cũng tương đối phức tạp. Có người trước nay không bị trộm quá, cũng không cảm thấy việc này có cái gì cùng lắm thì, mở rộng phòng trộm nhằm vào này bộ phận người tới nói, đó chính là khó như lên trời. Làm không hảo cho rằng cái này phòng trộm công năng là dâu ria đồ vật sẽ không bỏ tiền tới trang bị. Tuy rằng Trương Ngạn Bình tuyên truyền phòng trộm là một mảnh hảo tâm, nhưng là không ai tin tưởng hắn, cũng là hưởng phí công phu. Trương Ngạn Bình lúc này cũng bình tĩnh lại bắt đầu suy xét vấn đề này, Trần Lao Sư cho dù có phòng trộm kỹ thuật, cũng không phải dễ dàng như vậy liền mở rộng, còn muốn gặp phải thực hiện thực vấn đề, hảo sau một lúc lâu mới cắn răng gật đầu. Trần Lao Sư, ta còn là muốn thử xem, nếu là cái gì đều không làm nói ta còn là không cam lòng. Trần viện suy tư một hồi nói, có thể làm ta ngấm lại. Nếu cư dân trong phòng mặt muốn phòng trộm nói, vậy muốn trang bị phòng trộm môn cùng phòng trộm cửa sổ, như vậy đều trang bị hảo về sau, liền không cần lo lắng ăn trộm xung tới. Hơn nữa có dị động tiếng vang, còn có thể rất lớn tỷ lệ bắt được căn trộm. chế tác phòng trộm cửa sổ giá cả tương đối quý. Phòng trộm cửa sổ chính là ở nguyên bản cửa sổ hoặc là đại môn bên trong trang bị một cái cương cửa sổ, so nguyên thủy môn thiếu rất nhiều khuyết điểm. Gia tăng rồi an toàn tính Sẽ không dễ dàng bị cậy ra Ở hơn nữa báo nguy trang bị Tự nhiên mà vậy có thể khởi đến thực tốt hiệu quả Chương ngạn bình vừa nghe Trần Viện nói sự tình về sau Lại bắt đầu phạm sầu Bởi vì phòng trộm cửa sổ nghe tới liền không phải sự tình đơn giản Muốn làm được làm tốt Cũng không biết muốn đầu nhập nhiều ít tài chính Liền tính có thể xin xuống dưới công khoản làm chuyện này Đều không phải dễ dàng như vậy Muốn làm tốt phòng trộm công năng Thật là quá khó khăn không có tiền một bước khó đi Một cái nghèo tự liền đánh mất người hy vọng. Chương Ngạn Bình từ tiến thuê phòng về sau thở dài liền không dừng lại quá, tới phía trước tin tưởng tràn đầy, hiện tại đã không có gì tin tưởng, lần này sự tình cùng lần trước giờ N.A dám định còn không giống nhau, bởi vì có thể xin cũng sẽ không có bao nhiêu tiền, đến lúc đó còn không có biện pháp làm thành. Hắn buồn bực gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, "Trần lão sư, ta muốn hỏi một chút có hay không tiện nghi một chút phương pháp, này thật sự là quá quý, chúng ta gánh vác không dậy nổi, thật là làm ngài lo lắng." thêm phiền toái. Trần Viện gật gật đầu, tỏ vẻ không quan hệ, phí tổn thấp cũng thành công bổn thấp phương pháp, rốt cuộc nhiều như vậy dân cư, mở rộng phòng trộm môn không hiện thực. Có, vậy trang bị tia hồng ngoại cảm ứng khí đi, cái này không cần trang môn, cũng không cần trang cửa sổ liền có thể khởi đến phòng trộm hiệu quả. Tia hồng ngoại là cảm ứng độ âm biến hóa, cái này nếu là trang bị ở nhà, buổi tối nếu là có ăn trộm vào cửa, thông qua dò xét khí báo nguy cũng có thể khởi đến không tồi hiệu quả. Trương Ngạn Bình nghe được cái này xa lạ lại quen thuộc từ Cảm giác có chút hy vọng, ánh mắt sáng ngời gật gật đầu, cái này nghe tới cũng không tệ lắm. Trước kia đến là nghe nói qua kia hừng ngoại, nhưng là trước nay cũng không có gặp qua tương quan sản phẩm, đối cái này đến là rất xa lạ.